Hai trượng khoan tường thành nội, nhất đông bắc giáp phương hướng ồn ào náo động làm ở mỹ mấy nghìn người bị mấy cái bệnh thành dây thường phân cách thành hai mảnh, ra ra vào vào. Nhất bên cạnh đứng mấy hành binh lính, bọn họ cầm trong tay trường thương, mạo hiểm lãnh quang hồng anh thương đầu nhắm ngay chen trúc bất kham đám người, không ai dám tới gần bọn họ một bước. Mọi người tệ dùng đi phía trước đi. Đội ngũ trước nhất quả nhiên trên đài cao, hơn 10 khẩu nồi to nhiên nhiên mạo hiểm bạch khí. Lâm thời khâu tới trên bàn mặt bãi thành sọt thành sọt bánh ngô, bánh ngô nhan sắc hoặc hắc hoặc hoàng, bên trong pha mạch phu, mỗi cái đều chỉ có hải nắm tay đại. Nam ngang có nửa thức khoan nổi to nội dành mạch ảnh ngược bóng người, một muông đi xuống liền chén đế trầm tĩnh mấy hạt gạo. Đây là phủ thành mấy đại gia tộc thành lập cháo liều, đã kiến có hai tháng lâu, mỗi cách ba ngày mở ra một lần, thiên không lượng liền có người xếp hàng, mãi cho đến trời tối. Mỗi cái bài đến phía trước người đều có thể được đến một cái bánh nô, một chén canh xuông. Mọi người chút nào không thấy ghét bỏ cung thân liên tục nói lời cảm tạ, sau đó tâm cẩn thận che chở canh chén, suy màn thầu chạy nhanh đi. Nhiều cấp điểm nhi, nhiều cấp điểm nhi, ta nhận thức nhà các ngươi thiếu gia. Hồ rượu tổ bưng chén, mắt trông mong nhìn xếp thành sơn bánh nô, không muốn đi. Ta thật sự nhận thức các ngươi lý gia kia thiếu gia kêu lý hiển, là nhất đồng lứa nhi. Ta nhận thức hắn, xem ở thiếu gia trên mặt nhiều cho ta một bánh ngô đi. Lại là ngươi phát bánh ngô gia đinh đẩy hắn một phen, chạy nhanh đi, đừng ngươi nhận thức cái gì thiếu gia, chính là nhận thức thiên hoàng lao cũng nguồn phí. Hồ rượu tổ lảo đảo một chút, thiếu chút nữa cầm chén cấp đánh nát, đứng vững vàng thân lại cợt nhả cầu xin. Ta chẳng những nhận thức lý gia thiếu gia, cũng sẽ không nhận thức điển gia thiếu gia, trừ đại tướng quân ruột thịt nữ ta cũng nhận thức. Nói như vậy. hắn ở mỗi một cái cháo lêu quá khó bảo toàn liền có người kinh không được tò mò kéo hắn đến một bên hỏi thăm sau đó nhiều đến một cái nửa cái bánh lô lại là ngươi này tôn hồ rượu tổ mặt sau hắn chỉ vào hắn bóng dáng đối mọi người nói này tôn mỗi lần đều lừa dối nhận thức đại gia tộc công tỷ lừa ăn lừa uống ta gặp phải hắn thật nhiều thứ hắn nhiều đến một cái hai cái mặt sau người còn ăn không ăn quanh thân người đã sớm giận mà không dám nói gì Có người dẫn đầu liền có người sinh sự, mấy cái hán không chờ hồ rượu tổ chạy, liền tún đến trong đám người ngoan tấu một đốn. Khập khiễng đi ra đám người, hồ rượu tổ sờ sờ bị đánh tùng nha phi một tiếng, phun ra một búng máu thủy. Một đám cầu đồ vật, đấu kỵ lão nhận thức người nhiều, chờ đến Thái Bình xem lão như thế nào thu thập các ngươi Hán tử khi hồ lão đại đã chết lúc sau, liền mang theo một nhà lao ra kháo sân xuân đến vậy nhờ thân thích. Nhưng lời đồn đài theo phong liền quát đến làng trên xóm dưới đều biết, hắn đều không phải hồ lão đại thân sinh nhi, những cái đó bạn bè thân thích lại như thế nào sẽ thu lưu hắn. Liên tính là thân sinh cũng nguồn phí, hồ lão đại nham hiểm, đạo đức bại hoại sự tình mỗi người đều biết, một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo, làm hồ lão đại tôn tôn, ai đều đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Không ai thu lưu, cũng không chỗ nhưng đi, không phải không nghĩ tới đi tìm dưỡng dục hắn vài thập niên lương. Nhưng nội tam có thể đem hắn thiêu chết lửa lớn, chính là cái kia dưỡng dục chính mình vài thập niên nương phóng, hồ rượu tổ liền biết dưới bầu trời này không có hắn sinh tồn nơi. Hắn mang theo một nhà lao đi theo chạy nạn đội ngũ đi vào phủ thành. Mới vừa ngay từ đầu chạy nạn người còn không có nhiều như vậy, ở trên bến tàu cửa hàng thủ công, bán cu ly, tránh điểm nhi đồng, còn có thể lừa gạt tan uống, sau lại dân chạy nạn càng ngày càng nhiều. Cú ly càng ngày càng không đáng giá tiền, ở kháo sơn chân hảo ngày quá nhiều, hắn luôn là ngại khổ lại mệt, ném công liền bắt đầu xin cơm, chỉ cần ra mặt dày, tổng có thể có điểm ăn uống. Hồ rượu tổ liền đặc biệt hận ngồi vào phủ thành dân chạy nạ, bọn họ tới lúc sau, phủ thành quan binh liền bắt đầu xua đuổi bên trong thành kêu hoa, hắn một nhà lão đều bị đuổi tới ngoại thành tốt lều, không chỗ ngồi xin cơm, cũng đi không ra đi. ba ngày một đốn cứu tế lương không biết chết đói bao nhiêu người hắn tức phụ hải đều đã chết cũng không biết là đói chết vẫn là bệnh chết hiện tại là một người ăn no cả nhà không đói bụng mừng rỡ nhẹ nhàng nắm tay nắm thật vất vả được đến bánh ngô vừa đi vừa gặm đôi mắt khắp nơi tìm kiếm xem có hay không lạc đơn nhược, có lời nói đem đổ vật đoạt hắn lại có thể ăn no điểm nhi câu lũ eo làm tặc tựa đi đường người nhìn có chút quen mặt hồ lao cha bung ra xe đẩy cánh tay Xoay người khẩn đi rồi hai bước, thử thăm giỏ cao giọng hô, rượu tổ. Là rượu tổ không? Hồ rượu tổ cho rằng chính mình nghe lầm, thật sự là tên này quá thổ. Cái thứ nhất trong thôn bảy tám cái đều kêu cái này danh nhi, phía trước vừa lúc có cái lao thái thái, hắn lý cũng không lý, lập tức đi phía trước đi, làm sói đói phát hổ trạng, mới vừa giơ lên tay, đã bị người nắm sau cổ kéo lại. Lao thái thái xoay đầu tới ngây người hai giây, phun ra hắn vẻ mặt nước miếng, Vội vội vàng vàng chạy. Hồ diệu tổ lau một phen mặt, hung tợn xoay đầu tới, liền nhìn đến một trường quen thuộc mặt già. Gương mặt này luôn là có thể làm hắn nhớ tới trong miếu bùn Bồ Tát, ngũ quan đoan chính, thần sắc uy nghi, mặc cho ai ở trước mặt hắn đều phải lồn thượng ba phần. Đây là trương người chán ghét mặt. Bung ra hồ diệu tổ đem người ném ra, nhìn lao nhân lảo đảo vài cái mới đứng vững, đắc ý cười, tam bá phụ ra giàu đến chảy mỡ. Như thế nào cũng cùng chúng ta này, đàn tiện dân giống nhau ra tới chạy nạn, ngươi cái kia đắc dụng cháu gái nhi không hảo xử. Cũng là, đầu năm nay, ai còn xe Lý Sơn thôn nghèo kiết hủ lậu. Phủ thành kia mấy nhà nhà giàu không ném các ngươi đi. Nghe hắn xoạch xoạch cái đủ, hồ lao cha trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, trong lòng lại ở cảm thán, hảo hảo một cái hậu sinh, nửa năm không gặp thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới chính mình cái kia, chết đi đại ca. Bọn họ một nhà chết chết chạy chạy, chỉ còn một cái ngốc lưu tại chính mình ra, liền tính hồ lao đại phạm phải ở nhiều sai, đều không thể làm cho bọn họ người một nhà giải rác, có ra không thể hồi. Diệu tổ, ngươi nương bọn họ đâu? Hồ lao cha một chút cũng không thèm để ý hắn cười nhạo sắc mặt, hoa ái giải thích, ta vẫn luôn đều ở làm người tìm các ngươi thời gian dài như vậy, các ngươi đều đi đâu vậy? trong thôn nhà cũ đều tu sửa hảo liền chờ các ngươi trở về hư hồ diệu tổ cười lạnh nói tu cái phá phòng ngươi cho rằng là có thể chuộc tội ta phi ngươi thiếu chính là cha ta mệnh ngươi này bối cũng đừng nghĩ trả hết ngươi cái gì chó má lời nói hồ xuyên truy lại đây đem hồ lao cha kéo đến một bên đối với hồ diệu tổ mắng cha ngươi đã làm sự tình gì ngươi trong lòng rõ ràng muốn ta một kiện một kiện ra tới sao nhà ta không nợ ngươi cái gì Cha ta càng không nợ ngươi cái gì, thiếu lấy ra này phó sắc mặt mất mặt xấu hổ. Cha ngươi chết là hắn trừng phạt đúng tội. Xuyên hồ lao cha đánh gây hắn, trước kia sự không cần nhắc lại, cũng không cần lại ai thiếu ai nói, chúng ta là đánh gây xương cốt còn dính gần thân nhân. Kia hành A, thân tam bá hồ rượu tổ thuận côn nhi hướng lên trên bò, vươn dơ hồ hồ tay ở trên người lao hai thanh, ta một nhà lão đều chờ há mồm ăn đâu, ta biết tam bá có bản lĩnh. Trước cho ta chỉnh điểm nhi bánh ngô lương thực gì, coi như là thay ta chết đi láo cha chiếu cố chúng ta. Hư tình giả ý, châm chọc mặt đều lười làm che giấu, hồ lao cha biết hắn cửu hận chính mình, đây là người bình thường ở trải qua quá như vậy sự tình sau đều sẽ có. Hắn tưởng, một ngày nào đó, cái này chất nhi có thể minh bạch lý lẽ, đem chuyện cũ đều hóa thành bụi đất. Hồ lao cha chân thành hỏi, những người khác đâu? Mang lên bọn họ đi tàm bá chỗ nào trụ. Muốn ngăn trụ hắn hồ xuyên hơi há mồm, rốt cuộc là không đem ngăn trở nói xuất khẩu. Chính mình cha khúc mắc hắn biết, đối nhà cũ sự tình, này bối chỉ sợ cũng chưa biện pháp tiêu tan. Nếu bồi thường hồ diệu tổ bọn họ có thể làm cha trong lòng thống khoái điểm, chính mình vì cái gì muốn ngăn trở đâu. Hồ lao cha phản ứng tất cả tại hồ diệu tổ dự kiến bên trong, hắn nghĩ thầm, bọn họ lại nghèo túng cũng so với chính mình cường. Ăn uống về sau toàn trông cũng cậy vào bọn họ, nhưng là chính mình người cô đơn có thể làm tới tay ăn uống hữu hạn, liền làm một chút đồ vật tiện nghi bọn họ. Đông nhân gian, hắn nghĩ đến một cái biện pháp, hư lệnh, làm hại chúng ta có ra không thể hồi, ta nương bọn họ chưa chắc vui gặp người, người đem ăn cho ta, ta cho bọn hắn mang về. Tuy rằng có tiếc nuối không thể nhìn thấy nhà cũ người, hồ lao cha trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không có bất luận cái gì thể diện đi gặp bọn họ, không biết nên lấy thái độ như thế nào đi gặp. Như vậy cũng hảo. Hồ Lao Cha phân phó xuyên, mang theo hồ rượu tổ đi trong trang lấy ăn, cuối cùng còn dặn dò nói, cháo liều quá loạn, về sau không ăn đều đi trong trang tìm. Tam bá phụ tuy rằng không thể đem còn no, nhưng có một ngụm ăn liền không thể đem các ngươi nói chết. Đây là người thiếu. Hồ rượu tổ không có chút nào động dung, cảm kích, nên ngang đi theo hồ xuyên đi. Hồ Lao Cha tại chỗ đứng trong chốc lát, quay trở lại tiếp theo đẩy kéo thi thể xe. Kia tấm ván gỗ trên xe tứ tung ngang dọc nằm rất nhiều cái tử thi, có chút từ trong một góc tìm ra thời điểm đã làm, thanh hắc sắc làn da rán xương cốt, giống đã chết rất nhiều năm giống nhau. Nhưng đại đa số đều là đói chết đông chết, Hồ Lao Cha nhìn thấy quá lạnh đến mức tận cùng người, trước khi chết bọn họ như là bị ma quỷ thượng thân, khởi sạch sở hữu quần áo trong miệng hô to, nóng quá. Ở băng thiên tuyết địa chạy vội một ao, ai cũng không dám đi lên cảng, trơ mắt nhìn người ngã trên mặt đất đông cứng. Hắn bày ra rất nhiều không biết hiểu biết, tỉ như đông chết người trước khi chết sẽ nổi điên bọn họ trước khi chết sẽ xuất hiện một loại ảo giác, ảo tưởng chính mình thực nhiệt. Chết đói cũng sẽ xuất hiện ảo giác, bất luận cái gì thấy được đồ vật đều sẽ biến thành ăn, hắn cũng từng bị đói điên người cắn thương. Hồ Lao cha không cho phép trong trang người đi lanh cứu tế lương, thiếu một cái bánh ngô. khả năng liền sẽ đói chết một người, hắn không có năng lực giống đại gia nhà giàu như vậy, thi cháo phóng lương, liền tham gia chôn thi đội, cấp sau khi chết người một cái an thân chỗ, từ lúc bắt đầu nhìn thấy người chết liền trong lòng run lên, đến bây giờ mặt không đổi sắc, vô luận là dọn thi, bối thi, đều thuận buồm xuôi gió, đem thi thể vận đến ngoài thành hố to, đứng ở hố biên một đám đem thi thể ném xuống, tuy rằng tận lực tâm, Nhưng vẫn là khó tránh khỏi đem thi thể cánh tay chân quăng ngã đoạn. Hố lại thâm lại đại, kia phía dưới đã trồng chất rất nhiều, tứ tung ngang dọc bất đồng sắt mặt, nhưng xem đến nhiều, hồ lao cha cảm thấy bọn họ lớn lên đều giống nhau. Trăm ngàn cá nhân cách chết đều chạy không ra vòng, chết tương tự chăng cũng đều tương đồng. Nếu là mùa hè, khẳng định là một khác phiên khủng bố cảnh tượng. Trong lòng nghĩ như vậy, hồ lao cha nhanh hơn trong tay sẻn sạn tuyết tốc độ, mỗi ngày. Trời tối phía trước đều phải dùng tuyết đem hố thi thể trôn trụ, là thiên lãnh, có thể đông chết bệnh tật. Đây là trong thành mặt truyền ra tới, lao đầu nhi cảm thấy có chút buồn cười. Hôm nay nhi bệnh tật đều có thể đông chết, người còn có thể tồn tại sao? Lao đầu nhi thường thường hướng đại lộ thượng nhìn xung quanh, cùng nhau làm việc người liền hỏi hắn, còn đang đợi ngươi tôn nhà. Có bọn họ tin nhi sao? Hồ Lao cha lo lắng bọn họ đồng thời, cũng ở lấy bọn họ vì ngạo. đem hai cái bên ngoài tôn cháu gái đều thành nam hải nhi nhàn rối liền cùng mấy cái lao đệ huynh nhóm khoe khoang mắt nhìn hậu thiên chính là tân niên một đi không trở lại người còn không có tin tức hào ăn tết phía trước có thể trở về bọn họ hôm nay buổi tối không trở về ngày mai cũng có thể trở về đến lúc đó ta thỉnh đại gia hỏa uống rượu lời này lại nuốt trở về hán chờ bọn họ trở về ta mang kia hai tới xem ngươi kia thành a cũng cho chúng ta mấy cái lao ra hỏa kiến thức kiến thức, dũng cảm không sợ người trẻ tuổi. Có người vỗ hổ lao cha bả vai hắn có người kế tụ. Xuất quan tiêu diệt sắt man cùng ở trong thành trấn áp dân chạy nạn, hoàn toàn là hai cái diễn xuất, nhưng là bên trong thành quan binh hành động cũng chưa cho mọi người lưu lại cái gì ấn tượng tốt là được, hổ lao cha cũng không nhiều lắm, cùng này mấy cái lao ra hỏa đem sự tình làm xong. Ở cửa thành chia tay sau, hắn sủy xuống tay. Cùng trông coi cửa thành tên lính một khối đứng, tán gấu. Mắt nhìn trời đã tối rồi, ngài lao đừng đợi, về đi. Tên lính nói, nếu là có tin tức, ta tìm các huynh đệ cho người mang tin nhi. Ai, lão nhân trước cảm ơn huynh đệ hồ lao cha nói tạ, lại cọ tới cọ lui ngây người trong chốc lát, mắt nhìn thiên liền đêm đen tới mới đi. Đi rồi có hai ba trượng xa, bỗng nhiên nghe được cửa thành chỗ truyền đến kéo kẹt kéo kẹt, trầm trọng mở cửa thanh. hồ lao cha trong lòng vui vẻ vội vàng xoay người sang chỗ khác xem liền thấy cửa thành khai hai người khoan phùng một đội nhân mã từ phùng nhi chạy như bay lại đây đi đầu người kỵ cao đầu đại mã thượng mang ra lông ngũ, nhìn có điểm quân mắt hắn chiều đi trở về vài bước híp mắt cẩn thận đánh giá nhận ra đi đầu người là ai kia một đội người dừng lại ở cùng thủ thành tướng lanh cái gì hồ lao cha vòng qua đi đem bàn tay chụp ở một người trên lưng minh hạc Thật là ngươi, nay cũng thật đủ xui xẻo, như thế nào tiến thành liền gặp được hắn đâu. Minh Hạc trong lòng lẩm bẩm, lại không dám ra tới, chiều chiều khoe miệng cũng thật sự cười không nổi. Hắn dứt khoát liền bản một khuôn mặt nói, ngài lao như thế nào ở chỗ này. Ta tại đây chờ mãn nhị bảo bọn họ đâu hồ lao cha túm hắn, vội vàng hỏi, nhà ngươi công đâu. Bọn họ đã trở lại không có, đều vài tháng, cũng nên đã trở lại. Lý Hiển đi phía trước sẽ đem mãn bọn họ mang về tới, hắn cả ngày liền ngóng trông bọn họ xuất hiện ở cửa thành, này trong chốc lát vẫn đục trong ánh mắt phong quang, chờ mong nhìn Minh Hạc. Nhưng mà Minh Hạc chỉ nghĩ khóc, nhà hắn công chẳng những không đem hồ mãn mang về tới, chính mình cũng không trở lại. Hắn như thế nào có thể không trở lại đâu, một đại gia, mấy trăm khẩu người đều chờ hắn đâu. Phu nhân đôi mắt đều khóc sưng lên, đại lao ra càng là tức giận đến cả ngày không nghĩ lời nói. Đại lộ trung gian đứng lời nói không phải chuyện này, Minh Hạc làm hồ lao cha chờ một lát, cùng một khối trở về người vài câu làm cho bọn họ đi về trước, liền lại đi trở về tới. Nếu là tin tức tốt nói, hắn nhất định đã sớm. Hồ lao cha trong lòng âm thầm làm chuẩn bị, nhìn chăm chăm hắn, cũng không thúc giục. Ai Minh Hạc thở dài nói, ta cũng là từ đại doanh mới vừa được đến tin tức, nhà ta công cùng hồ cô nương các nàng chẳng nhưng không có trở về. trong lòng thật sự là hận hồ mãn hàn ý ác thú vị tạm dừng miêu liếc mắt một cái hồ lao cha thay đổi liên tục mặt sợ đem lão nhân khí ra cái tốt xấu tiếp theo thở dài bọn họ đường cũ phản hồi hướng mặt đông một cái kêu trưởng lâu chấn địa phương đi còn không biết khi nào có thể trở về nhà ta công không trở lại ta cũng không biết như thế nào hướng lao ra phu nhân công đạo ở biên quan nguy hiểm như vậy khái chạm vào đều khó lường chúng chi hiện tại không ăn không uống còn muốn cùng man đấu trí đấu dũng, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì. Minh Hạc chính xác khóc ra tới, hắn là thật sự không biết nên như thế nào hướng phu nhân lao ra công đạo, công này vừa rời nhà chính là ba 4 tháng lâu, giận dỗi trốn đi cũng là vì hồ mãn, đi biên quan tìm chết cũng là vì hồ mãn. Thân là nhà cao cửa rộng công, hắn ngỗ nghịch cha mẹ, không mang một mảnh cẩm tú tiền đồ, đám mình truy lạc đến vì một cái nữ vứt nhà cửa nghiệp, hắn vì bất hiếu. Làm người không rõ Hồ đồ Hồ lao cha trên mặt, trong lòng Cả người đều thiêu cháy Minh Hạc nói tựa như một cái búa tạ Tập đến hắn hồn phi phách tán Tao hắn không chỗ dung thân Hai người nhi chi gian sự tình Hắn không phải không nghĩ tới làm cháu gái gà Vào nhà cao cửa rộng Đồng lứa không lo ăn mặc quá càng tốt ngày Nhưng là môn không đăng hộ không đối Hắn càng không muốn làm mãn gà Đến nhà người khác đi chịu tội Xem người khác mặt mày sinh hoạt Chính mình cũng hảo, Mãn cũng hảo, đối Lý Hiển kiềm giữ thái độ đều là tránh mà Sa Chi, nhưng Minh Hạc nói đánh vào trên mặt hắn, cũng làm hắn không thể nào bịa giải. Bởi vì Lý Hiển sở dĩ sẽ đi biên quan, thật là vì Mãn. Lúc trước ích kỷ cho rằng Lý Hiển có thể đem Mãn mang về tới, sau đó làm chính mình người một nhà đoàn tụ, hắn không có khuyên, ngược lại cực kỳ khát vọng Lý Hiển có thể đi biên quan đem người mang về tới. Công đại các đại lợi. Sẽ không có chuyện gì Hồ Lao Cha khô cằn nói, có sở cô nương cùng tướng quân phái binh lính, bọn họ nhất định có thể bình an trở về. Chỉ mong ông trời phù hộ bọn họ đi. Minh Hạc đi rồi, Hồ Lao Cha cũng về tới trang thượng, Bạch Thạch vừa thấy đến hắn mặt, liền vội vàng hỏi, thế nào? Mãn bọn họ có tin tức sao? Không có Hồ Lao Cha mỗi ngày đều sẽ như vậy trả lời, hôm nay cũng là thuận miệng, phản ứng lại đây sau lại, ta gặp phải Minh Hạc. Đại doanh nội có tin tức. Bạch thị chạy nhanh túm chặt hắn tay háo, gì tin tức ra. Ai hổ lao cha thở dài nói, là lại hướng phía đông đi, quá đoạn thời gian mới có thể trở về. Bạch thị ném trong tay đồ vật, đặt mông ngồi ở kháng biên nhi, mũi toan chịu không nổi, trong ánh mắt thực mau tụ tập một hông nước mắt, lệch cạch lệch cạch rớt, mang theo giày đặt giọng mũi, vừa đi chính là mấy tháng, liền cái tin nhi đều không có, làm chúng ta này đó làm lão nhân như thế nào sống nha. thật là hận không thể không dưỡng quá ngày hai hải cũng không cần cả ngày giới đi theo bọn họ nhọc lòng ngôi sổ một bên nhi hồ xuyên trấn an nói không chừng quá mấy ngày liền đã trở lại nương ngươi cũng đừng khóc vốn di đôi mắt liền không tốt khóc nhiều bệnh tật cùng ở nàng trong lòng ngực nữ hài nhi nhu nhu hỏi đại tỷ nhị ca bọn họ khi nào trở về nhà nữu nữu tưởng bọn họ không biết hồ xuyên méo nhéo nữu nữ mặt vô hạn cảm khái ngươi đại tỷ nếu là có ngươi một nửa ngoan ngoãn Người già dàn mãi mãi cũng không cần đi theo thao thoái tâm. Ngồi ở đèn dầu hạ ôn thư đại bảo, một chữ cũng xem không đi vào. Cùng ngày ban đêm ngủ, Bạch Thị liền phát hiện hồ lao cha không quá thích hợp, lấy tay một sở, mới phát hiện lao nhân sinh bệnh. Hơn phân nửa ban đêm bỏ dậy ở hỏa thượng ngao một chén nồng đậm canh gừng, cho rằng rót hết ngủ một giấc, ngày mai thì tốt rồi. Ai ngờ hừng đông về sau bệnh càng thêm trọng, thượng thổ hạ tả. Đây là bọn họ quá nhất thê thảm một cái tân niên, hồ lao cha cường chống bệnh thể bỏ dậy, mang theo toàn thôn nam nữ già trẻ, hướng về phía kháo sơn chuân vị trí đã bài bái, buổi tối ngồi ở một khối gác đêm, tân niên liền như vậy đi qua. Đã đi qua một lần lộ, lại đi lên liền thập phần quen thuộc. Chỉ dùng 5-6 thiên thời gian liền phản hồi đến lúc trước tiến vào khi thôn kia một mảnh vách núi. Chơi đã tối rồi, liền ở phụ cận chắt vào sổ đồng. sở thức tha tùy tay nhặt tảng đá, đem dùng để cố định lều trại quyết tạp tiến trong đất. Một hàng gần trăm người đội ngũ, loại này việc nặng buồn không cần nàng làm, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. nàng càng nguyện ý cùng chính mình thủ hạ binh hòa mình. Bách Hộ trưởng đi tới, ngồi xổm nàng bên cạnh, cung cung kính kính dò hỏi, lương khô không nhiều lắm, nhưng làm người đi trước một bước hồi đại doanh mang chút lương khô ra tới. Hạ này phiến vách núi. Đi lên một ngày chính là biên quan phòng thủ đại thành, làm người trước tiên một bước mang lên lương thực trở ra, là ổn thỏa nhất biện pháp. Sở thức tha minh bạch, nhưng nàng không muốn làm như vậy, không lương thực liền sát mã, dù sao ngựa mang theo cũng là phiền thoái. Bánh hộ trưởng như mày, ngựa ở tuyết động quá thâm địa phương xác thật vô pháp kỵ hành, nhưng ra này phiến địa giới thì tốt rồi, không cần giết chết, phải biết rằng mỗi thất chiến mã đều được đến không dễ, há có thể tùy tùy tiện tiện sát. Hắn không chết tâm khuyên. Sở thức tha kiên trì không buông khẩu, ngựa không thể kỵ hành không, còn muốn ăn cỏ liêu, mang theo mấy thứ này đều là trói buộc, không bằng bỏ quên, hành trình còn có thể nhanh hơn. Ở một lòng muốn tiêu diệt phía đông che giấu man dưới tình huống, làm như vậy tựa hồ cũng tìm không ra cái gì sai. bách hộ trường bất đắc dĩ đi, chọn một con nhất gầy yếu bất kham lá mã, làm thịt nấu thịt. Ngồi vây quanh ở, từ từ mạo hiểm bạch khí nổi to bên. sở thức tha với tay kêu kinh chập, đem chính mình trong chén tốt nhất thịt non cấp kinh chập. càng tạ ở đói đến trước ngực dán phía sau lưng dưới tình huống kinh chập căn bản cũng sẽ không cự tuyệt vớt lên thịt tới liền ăn ngấu nghiến sở thức tha kéo kẹt kéo kẹt cười rộ lên ngươi ăn từ từ trong nồi còn nhiều lắm đâu quả no ngồi ở bọn họ bên cạnh lý hiển tiến đến vùi đầu ăn thịt hồ mãn bên thai ngươi nhìn ra cái gì sao ta không hạt hồ mãn đem trong miệng tắc thịt nuốt xuống đi Liếc xéo Lý Hiển liếc mắt một cái, ăn cũng đổ không được ngươi nha miệng. Cười hắc hắc, Lý Hiển lại tiện tiện hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mặc cho từ bọn họ như vậy phát triển đi xuống. Không, là tùy ý có vị kia đại tỷ chẳng phân biệt trường hợp chấm mê. Sở thức tha đối kinh chập thích càng ngày càng lộ liễu, hai người thân phận địa vị hoàn toàn đảo lại, kinh chập ăn uống ngủ nghỉ, sở thức tha đều sẽ tự mình ăn bài, một ngày hai đốn, nhìn chằm chằm hắn uống dược đổi dược. Này đều không tính cái gì, mấu chốt là nàng đối kinh chập thái độ, nói gì nghe nấy, hành quân sự tỉnh cũng đều là dò hỏi kinh chập ý tứ sau mới làm quyết định. Ai là linh quân, ai là binh. Hồ Mãn cũng thật sâu buồn bực, u hắn nói, người lão có thể đừng ở ta ăn cơm thời điểm cái này sao? Còn có để người ăn cơm. Hào hào hảo, ta sai rồi, Lý Hiển rút ra tay đi vỗ nàng phía sau lưng, xin bớt giận, có ta đâu. Liền ít như vậy phá sự nhi ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ăn ngươi cơm. Lý Hiển thành thành thật thật ăn cơm, đũa ở trong chén trọn tới chọn đi, gắp một khối liền xương cốt mang thịt bỏ vào mãn trong chén. Ta không yêu ăn ngoạn ý nhi này, ngươi ăn đi. Lớn nhất một khối lấy ra tới, chén đều không. Đói tàn nhẫn, thụ đều tưởng gặm, nơi nào liền không thích ăn thịt. Hồ mãn nghẹn nghẹn miệng, chọn một khối đại vừa phải thuần thịt, kêu Lý Hiển một tiếng. sấn hắn xoay đầu công phu một đũa nhét vào hắn trong miệng ta không thích ăn thật sự lý hiển miệng một bên động một bên lẩm bẩm lẩm bẩm nói được rồi được rồi hồ mãn vây vây đũa làm hắn nên làm gì làm gì đi ban đêm hồ mãn chui vào lều trại sở thức tha đã ở một cái đội ngũ hơn nữa đồ á tam nữ hải ba người ngủ một cái lều trại vậy là đủ rồi hai chúng ta nói chuyện hồ mãn cố ý làm đồ á ở bên ngoài chờ Liên tưởng cùng sở thức tha thâm trình tự tán gẫu một chút, có một số việc càng kéo càng phiên thoái. Tiếp theo bên ngoài ánh lửa, ở trướng khẩu nhi chính đùa nghịch quần áo sở thức tha, ngẩng đầu đối nàng cười cười. Ta biết người muốn cái gì? Ta thích kinh chậm. Người cũng thật đủ trắng da. hô mãn đặt mông ở bên người nàng ngồi xuống, cánh tay chống đầu, nhìn nàng nói, hạt cũng có thể nhìn ra tới. Dưng một chút, nàng có chút không biết nên cái gì hảo. Ngươi là muốn hỏi ta về sau có gì tính toán. Hồ mạng nguồn bay, buông tay, tỏ vẻ nàng lại đem chính mình nói. Sở thức tha bên môi thấm này cười, đem xiêm ý ghi nhét vào trong lòng ngực, phùng này mặt nói, ta bị man tù bình tin tức khẳng định đều truyền khai thanh danh là không được, cái kia nhà cao cửa rộng sẽ muốn ta như vậy bất an với hậu viện nữ. Hồ mạng nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục. Ta không bằng ở phụ thân thủ hạ tìm cái có tiềm lực võ tướng. Tương lai cũng không phải không thể thăng chức rất nhanh, so gả tiến xú nhiều quy củ thế ra trong đại tộc khá hơn nhiều. Tự tại, ngươi tính thế nào cha ngươi biết? Hồ mãn theo nàng lời nói, kinh chập chính là cái kia có tiềm lực người. Không sai, hắn không ngừng vài lần đã cứu ta mệnh, hơn nữa có Dũng có Hiu, lấy sức của một người chạm tay địch quân tướng lãnh đầu, lại còn có đem chúng ta từ lạc đường trung mang về tới. Võ nghệ cao cường lại thêm não linh hoạt. Tương lai nhất định có thành tựu Hắn tốt như vậy. Hô Long tràn đầy, ta như thế nào không phát hiện. Đương nhiên sở thức tha dùng sức gật đầu, lộ ra mê muội giống nhau thẹn thùng biểu tình. Ta trước kia nhất sùng bái cha ta, cảm thấy hắn là cái thế anh hùng. Hiện tại, ta cũng tìm được rồi ta cái thế anh hùng. Đe đe trực chịu chịu đến khỏe miệng, Hô Mãn cảm thấy trước mắt người này tám phần là bị luyến ái hồng nhạt phao phao mê mắt, cùng trước kia quý khí. không chọc đuổi bằng bộ dáng khác nhau như trời với đất. Hiện tại nàng không phải tìm được rồi cái thế anh hùng, là biến thành không chỉ số thông minh nữ hài nhi. Sở tướng quân ở sủng lịch nàng, cũng không thể nào nàng gả cho kinh chập cái này hai bàn tay trắng nghèo. Chính mình ở nỗ lực, cũng không có biện pháp quản gia đình bối cảnh rút đến cùng sở ra ngang nhau địa vị, nhà mình một hộ nông dân, lấy cái gì cấp kinh chập cưới cái thiên kim thỉ. Hồ Mãn quyết định hỏi trực tiếp một chút. Nếu phụ thân ngươi không đồng ý ngươi tính toán đâu, ngươi phải làm sao bây giờ? Không tự chủ được, nàng nhớ tới Lý Hiển. Chính mình cùng Lý Hiển chi gian hồng câu, không phải cũng là cái gọi là môn đăng hộ đối sao. Hai người ý tưởng không như mà hợp, sở thức tha hài hước này hỏi lại, ngươi đâu, hỏi ta đối mặt đều là đồng dạng, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta muốn nghe xem ngươi ý tứ. Ta cùng hắn này bối đều là bằng hữu, không có mắt khác. Hồ mãn đáp án, ngoài ý muốn dứt khoát lưu loát. Sở thức tha cười này lắc đầu, ngươi căn bản là không thích hắn, chờ đến ngươi học được thích một người thời điểm, ngươi liền biết ngươi không rời đi hắn. Thích cũng hảo, ái cũng tốt, đối hồ mãn tới đều không phải tất yếu. Nhưng lời nói giữa các hàng sở thức tha muốn biểu đạt ý tứ đã thực rõ ràng, hồ mãn không thể không đem chính mình nhận chi ra tới, kinh chập chính là cái mao đầu, liền ngươi cũng chưa học được làm, như thế nào hiểu ngươi ái. Ái chi nhất tự làm sở thức tha đỏ mặt, dậm chân ngựa ngùng một lát, cắn môi. một ngày nào đó hắn có thể học được, giống ta thích hắn như vậy, thích ta. Mãn nàng nắm lấy hồ mã tay, chân thành lại ngượng ngùng, ngươi nhất định phải giúp ta, kinh chập hắn nhất nghe ngươi. Hồ mãn trầm mặc không nói, vốn tưởng rằng sẽ một đêm trằn trọc, ai biết dính gối đầu liền ngủ rồi. Đều là thân kinh bách chiến hán, xuống sườn núi hành động liền phương tiện rất nhiều, tay bắt lấy dây thừng, chân dẫm lên vách núi. Một chút một chút nhảy xuống là được. Vì tỏ vẻ chính mình đồng dạng có khả năng, sở thức tha không có bất luận kẻ nào hỗ trợ, túm thẳng cọ sát nửa ngày, rốt cuộc là an toàn đạp lên trên mặt đất. Xoay đầu tới liền thấy kinh chập ở cùng binh lính chuẩn bị hành lý. Nàng đi qua đi hỗ trợ, hỏi hắn đêm qua ngủ có được không? Ân thanh, kinh chập thủ hạ vội vàng bó đồ vật, liền không còn có khác ngôn ngữ. Sở thức tha liền đứng ở vừa mỉm cười nhìn hắn. Ngươi làm cho bọn họ bản thân vội đi, thương thế của ngươi còn không có hảo đâu. Mấy cái binh lính liếc nhau, hi hi ha ha, làm kinh chập không cần lại bận việc. Kinh chập nhìn về phía sở Thức tha nâng nâng cảm, tao mày đi đến một bên. Sở Thức tha theo kịp. Ta làm cái gì đều có đúng mực, ngươi không cần tổng tới can thiệp ta. Kinh chập này có nề nếp nói, chọc sở Thức tha cười không ngừng, cái này cứng như sắt thép cường ngạnh thiếu niên, luôn có đáng yêu chỗ. Thương thế của ngươi không hảo, ta đương nhiên không hy vọng ngươi đi làm những cái đó sự không có người ngoài ở, sở thức tha cười càng thêm ngay thẳng, thanh âm nhẹ nhàng, mang theo điểm nữ hài làm lũng. ngươi thương hảo nói ta tự nhiên liền sẽ không quả ngươi lạp. Lại, ta là dẫn đầu ai, ngươi nghe ta. Mày nhíu lại kinh chập, lại lý giải ra nam nữ thụ thụ bất thanh trung một khắc tầng hàng nghĩa. Ta cùng mặt khác binh lính không có gì bất đồng, ngươi đối đai ta thái độ, cùng bọn họ cũng nên tương đồng. Ta không biết những người đó nhìn ngươi ta ánh mắt chung vì cái gì mang theo khó có thể ngôn ái muội, ta không hy vọng như vậy. Sở thức tha ngốc lăng lăng dạng như là không có nghe hiểu. Kinh chập tới gần nàng một bước, nghiêm túc nhìn nàng, ta hy vọng ngươi ta trì gian có thể bảo trì khoảng cách, ngươi hiểu không? Trong lòng cũng suy nghĩ cái này khoảng cách yêu cầu rất xa. Cảm giác càng xa càng tốt. hắn hình dáng này, cái này làm cho sở thức tha nghĩ đến đêm qua cùng hồ mãn nói chuyện. Nghĩ thầm, mãn kinh chập còn không hiểu gái hiện tại từ hắn ngôn luận chung, chính mình cảm thấy hồ mãn nói phi thường đối, bằng không nhầm có cái nào người thiếu niên đứng ở chỗ này đối mặt chính mình, đều sẽ không ra bảo trì khoảng cách nói như vậy. Đúng vậy, nhất định là cái này dã còn không hiểu cái gì gọi là thích, cũng còn sẽ không đau lòng một cái nữ hải khuynh tâm. Thiệp thế chưa thâm, lại làm hắn cảm thấy những người khác ánh mắt mang theo không tốt phỏng đoán. đơn thuần lại bướng bỉnh tính cách thật là làm người lại ái lại hận tại tâm lý phân tích khai đạo chính mình một phen sở thức tha nghiêng đầu nhìn về phía chờ đợi đáp án người hắn sâu xa đôi mắt thượng bao trùm một tầng lại mật lại lớn lên lông mi lúc này đưa lưng về phía ánh mặt trời đôi mắt đen kịt giống không thấy đế vực sâu liếc nhau liền đem người hút vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh nàng tim đập có chút thất hành trên má hiện lên một tia đỏ sậm đem đôi mắt tránh đi Không dám lại nhìn thẳng hắn, đáy lòng oán khi cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Hướng bên cạnh đi rồi hai bước, đưa lưng về phía hắn nói, ngươi có phải hay không thực để ý người khác xem chúng ta ánh mắt. Người sau lâm vào chầm tư, hắn xác thật không thích những người khác nhìn về phía chính mình cùng hắn nàng cái loại này dính, có chuyện không ánh mắt. Nghiêm trang gật gật đầu. Quả nhiên như thế, sở thức tha xoay người, cười như không cười nhìn về phía hắn. Nghĩ thầm. hắn còn không có học được làm người xử sự, sự thân là nam thể diện liền bắt đầu thức tỉnh rồi đại để nam nhân đều là như thế đến muốn mặt đi ngươi hà tất để ý người khác ánh mắt đâu sở thức tha mỉm cười nhún nhún may ngươi ta cộng đồng đã trải qua như vậy rất nhiều ta sớm đã đánh đáy lòng đem ngươi trở thành bằng hữu rừng một chút nàng chịu bận rộn đội ngũ nhìn lại ngươi nhìn mãn cùng lý hiển cười cười bọn họ đều có thể vì cái gì chúng ta không được đâu Kinh chập đối rất nhiều phương diện cái hiểu cái không, làm nàng vô pháp kết luận chính mình thích người này đối mãn không muốn xa rời thuộc về nào một loại. Vừa không muốn thử thăm, lại không dám đâm thủng, nhưng thâm trầm thích thúc đẩy nàng, từng bước một, đi đến hôm nay cái này không hắn không thể nông nỗi. Sở thức tha ở nào đó phương diện lớn mật, là tính cách cho phép, cũng là hoàn cảnh tạo thành. Thích đó là thích, thích liền phải lộng tới tay. Kinh chập theo nàng lời nói nhìn lại. Yêu ai yêu cả đường đi, tỷ tỷ ngươi thích ngươi cũng nên thích. Luôn lại như vậy cựu thị nhìn ta, sẽ làm người khác cho rằng nhà ngươi giáo không được. Ngươi là đầy tay bắt tay dạy ra, ngươi chính là ở hàm bắn nàng. Mãn tình cảnh hiện tại đã đủ không dễ dàng, nếu ngươi thật sự lấy nàng đương thân tỷ tỷ, đương thân nhân, phải hảo hảo đối đãi sở thước tha đi. Những lời này đều là lý hiển, trong đó hàm nghĩa kinh chập có chút hiểu, có chút không hiểu. tỉ như vì cái gì phải hảo hảo đối đãi sở thức tha, bọn họ chi gian mới là bằng hữu. Đối chính mình mà nói không phải định nhân, nhưng cũng làm không được bằng hữu. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn từ giữa minh bạch một đạo lý. Trên đời này tồn tại giai cấp, hiện tại chính mình vô pháp vượt qua. Nhưng thế giới này tồn tại giai cấp, một ngày nào đó sẽ bị chính mình đạp lên dưới chân. Lý hiển có thể như vậy đúng lý hợp tình cùng chính mình như vậy nhiều vô nghĩa. Là bởi vì nó có thể ở nào đó phương diện trợ giúp tỷ tỷ, hoàn toàn lấy được tỷ tỷ tín nhiệm. Hắn cũng không đem chính mình đưa người ngoài. Kia hắn như thế nào liền sẽ cho rằng, chính mình nhất định sẽ dựa theo hắn đi làm đâu. Kinh chập trái tim bỗng nhiên hiện lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng, Haku u mắt trở về bình tĩnh. Hắn ngược lại nhìn về phía sở thức tha, hiện tại ngươi thực không bình thường, cũng không đủ bình tĩnh. Đội ngũ hiện trạng cùng lương thảo. Vẫn là báo cho ngươi phụ thân biết đến hảo. Phía đông dấu kín man lúc này đang ở hướng biên quan triệt, lấy chúng ta hiện tại nhân số đụng phải bọn họ rất có thể sẽ toàn quân bị diện phương diện này ngươi muốn suy xét một chút, không cần cấp công liều lĩnh. Ngươi đối sở thức tha nghe xong rất nhiều thứ nói như vậy, nhưng ai nàng đều nghe không vào, lúc này cảm thán kinh chập thông tuệ trầm ổn đồng thời cũng ở trong lòng nghĩ lại chính mình hành vi, lộ ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng. đại tỷ bách hộ trưởng cung cung kính kính ôm quyền thi lễ liếc kinh chập liếc mắt một cái đội ngũ đã chuẩn bị xong khi nào xuất phát thấy sở thức tha lộ ra do dự do dự bộ dáng bách hộ trưởng liền biết chính mình từng nói mượn kinh chập miệng đã truyền đạt tới rồi đại tỷ ngoan cố chịu đựng không được một tia một chút vũ nhục muốn nàng như vậy xám xịt trở về phủ thành cơ hồ là không có khả năng nhưng bướng bình không nghe người ta ngôn đại tỷ ở gặp được kinh chập thời điểm đều là thỏa hiệp Cái này làm cho bách hộ trưởng trong lòng thập phần không thoải mái, một cái mao đầu được thiên kim tỷ ưu ái, hắn đây là một bước lên trời. Cái này làm cho nỗ lực tiến tới, liều sống liều chết nhân tâm như thế nào có thể thoải mái được. Dù sao là nhìn ngang nhìn dọc, đều xem kinh chập không vừa mắt, nếu không phải, không muốn uổng bồi thượng các huynh đệ tánh mạng, chính mình mới sẽ không mở miệng cầu kinh chập. Kinh chập lĩnh hội quá đã từng hồ mãn quá nói đối nữ hài nhi. đầu tiên phải làm đến chính là tôn trọng hắn xem sở thức tha do dự cũng không thúc giục chỉ ngươi hảo hảo suy xét một chút ta nói xoay người đi rồi bị thật sâu nhìn thoáng qua sở thức tha mày nhăn thành chết mật đáp trong lòng kia cổ không phục kính nhi lại toát ra tới hố mãn rửa mấy người chi lực là có thể treo cổ thượng trăm man vì cái gì ta không được thanh em này luôn là nhắc nhở nàng thúc giục nàng đi phía trước đi nhưng kinh chập. Mạo công đi trước rất có thể sẽ toàn quân hủy diệt, đồng dạng có đạo lý. Nàng xoa xoa cái chán, phát hiện chính mình quá dễ dàng bị kinh chập ảnh hưởng. Thở dài, đội ngũ trước trước tiên đi một bước, ngươi phái cái mồm miệng lanh lợi trở về tìm tiếp viện, ở trường lâu trấn hội hợp, đến lúc đó lại làm cụ thể an bài. La bách hộ trưởng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy căm giận bất bình. Chính mình ma phá môi, bị mắng nhiều ít hồi đô không thông sự tình. làm kinh chập kia dăm ba câu liền thông làm giận Bách hộ trưởng tìm được vương tiễn hai người thương lượng một phen phái hai cái binh lính hướng biên quan đại doanh truyền tin chuẩn bị xong đội ngũ thật dài truy ra thành một con rồng ở sở thức tha ra lệnh một tiếng sau liền xuất phát tuy rằng là một con chịu quá huấn luyện quân chính quy nhưng hành quân trên đường tịch mịch đi lại lên sau thực mau liền truyền đến hi hi ha ha tiếng cười sở thức tha bọn họ chính cầm bản đồ quy hoạch lộ tuyến Tại đây loại chỉ huy hành động hoặc là quyết định phương diện, Hồ Mãn rất ít lên tiếng, xem mấy người bọn họ nói đầu nhập, nàng hơi sợ Chu Tu bả vai, ý bảo hắn đến một bên lời nói. Hai người đi đến đội ngũ bên trái, đi lại chậm, chậm rãi liền truy ở mặt sau. Chu Tu chiều trong lòng bàn tay ha khẩu bạch khí che ở trên mặt, hỏi, làm sao vậy? Tưởng cùng ta cái gì? Sở thức tha thái độ ngươi cũng thấy Hồ Mãn đi thẳng vào vấn đề. một chút cũng không quanh co lòng vòng, ta không duy trì ngươi si tâm không thay đổi, cũng không duy trì nàng, nhưng tại đây loại sự tình thượng ta không có quyền quản, ai đều có yêu thích ai tự do. Nghe vậy, Chu Tu còn mang theo điểm nhi ý cười mặt, lập tức làm lạnh xuống dưới, ngơ ngác lạc hậu nàng nửa bước. Nghĩ thầm, đây là biểu lộ sẽ không nhúng tay thái độ. Tại đây loại sự tình thượng vừa không thiên hướng với chính mình cái này làm ca ca. cũng sẽ không thiên hướng với kinh chập cái kia làm đệ đệ. Hoàn toàn quyết định bởi với sở thức tha nghĩ như thế nào, nàng làm thân nhân sẽ không can thiệp, cũng can thiệp không được, đồng thời cũng hy vọng chính mình có thể lý giải. Chính mình lại như thế nào sẽ không hiểu đâu. Ghen ghét không cam lòng liệt hỏa hừng hực thiêu đốt lúc sau, chỉ còn tâm ý ngồi lạnh hắn đuổi theo trước vô vô hồ mãn bả vai, lại khôi phục nhất quán treo ở trên mặt tươi cười, nói, làm khó ngươi. Ta không phải cố chấp người, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thế gian này rất nhiều người đều là kẻ muốn cho người muốn nhận, ta không hối hận, cũng không oán trách, đây là ta chính mình tuyển. Ngưỡng mặt nhìn về phía cái này đại chính mình vài tuổi ca ca, hắn ôn hòa mặt mày, rộng mở thái độ, làm hồ lòng tràn đầy hụt hâm nhi. Hắn một giới thư sinh, ỷ vào sẽ điểm y nghệ thuật, từ huyện thành đến phủ thành, là vì sở thức tha, từ phủ thành đến biên quan, vì sở thức tha. Hán Tổng ở làm chính mình khả năng cho phép sự, ở thỏa đáng thời cơ, tiến thối có độ quan tâm này, bảo hộ người yêu. Loạn thế chung, không chút do dự dấn thân vào đến bên người nàng, nỗ lực biểu hiện, ý đồ một chút tới gần, nhưng sở thức tha nhìn không tới, có lẽ cũng không nghĩ nhìn đến, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu liếc hắn một cái. Thái Bình trong năm khi hai người ở chung hòa hợp, vui thích ở chung hình thức làm hắn từng bước một rơi vào đi. Nhưng sở thước tha hiện tại vô vô ngông chạy lấy người. Chu tu tựa như đã trải qua một hồi kéo dài kỳ rất dài lộng lây pháo hoa, hắn cho rằng chính mình có được, trên thực tế hắn trả ra rất nhiều chờ đợi cùng nỗ lực, lại cái gì cũng không được đến. Nếu loại chuyện này phóng tới trên người mình, nhất định không chịu dễ dàng nhận thua. Nhưng hồ mãn cũng đã nhìn ra, hắn nản lòng thoái trí, không còn nữa đã từng chấp nhất. Nàng toát than một tiếng, thay đổi cái đề tài. hôm nay là có thể tới biên quan thành, ngươi là đi là lưu. Chu Tu chứng mắt, đương nhiên nói, đương nhiên là cùng các ngươi cùng nhau, ca ca là đến nơi đến chốn người, trong đội ngũ theo ta một cái đại phu, ta có bao nhiêu quan trọng ngươi nhìn không ra tới nha. thật nhiều người đều yêu cầu ta đâu. Sắc thật, trong đội ngũ liền hắn một cái hiểu y thuật, một đường đi tới đều bị coi như hi hữu động vật bảo hộ, mặc kệ là bị trị liệu quá vẫn là không trị liệu quá binh lính. Đều đối hắn thực tôn trọng, y lý thuật phương diện cũng được đến đại gia nhất trí tán thành. Nhưng là hồ tràn đầy hy vọng hắn trở về, hắn mỗi ngày nhìn người mình thích đi theo người khác mông mặt sau chuyển động, gác ai trong lòng đều thoải mái không được. Nhưng cũng đúng là hành quân trung yêu cầu một vị đại phu. ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại đi liếm liếm quẹt môi, đối mặt như vậy hắn, hồ mãn liền an ủi nói cũng không ra, đành phải vô vô bờ vai của hắn, thở dài một tiếng, đi rồi. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Chu Tu ôn hòa trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Đến nơi đến trốn là hắn là người căn bản, nhưng chí không ở này, có điều lưu luyến cũng chỉ là người kia thôi. Hắn tâm, nỗ lực quá, điên cuồng quá một hồi, nghĩ đến chính mình cũng sẽ không hối hận. Đệ không không không chương. Vài dặm có hơn, cùng sơn thể nối thành một mảnh nguy nga tưởng thành rõ ràng có thể thấy được, có thể là bởi vì vừa qua khỏi năm nguyên nhân, Trên tường thành cũng không có nhiều ít trông coi binh lính. Một đoàn người ngựa nhìn ra xa tường thành phương hướng hồi lâu, ngược lại hướng phía đông đi. Phiên sơn quá lĩnh đi rồi ba bốn thiên, rốt cuộc bước vào trường lâu chấn địa giới nhi. Nơi này tựa hồ là sơn biên cối, liếc mắt một cái vọng toàn là tuyết động bao trùm bình nguyên. Nơi xa có thôn trang tọa lạc, tựa như vải bố trắng thượng đột hiện điểm đen. Chân núi chính là quá đầu gối tuyết động, mặt trên còn lưu có mới mẻ ấn ký. Vương Tiên nói, chúng ta khả năng đã tới chậm, từ trên núi đến nơi đây ấn ký, đều chứng minh đã có man ở hướng quan ngoại triệt. Phu cận trắng xóa một mảnh, không có bất luận cái gì che đậy vật, liếc mắt một cái có thể vọng mấy giảm, một đoàn người ngựa hiện tại chọc ở chỗ này, tựa như chọc ở người khác dưới mí mắt, quá dễ dàng bại lộ. Sở thức tha tả hữu quan sát một phen, chỉ vào cách đó không xa thôn trang, đi trước nơi đó trốn một trốn, làm rõ ràng man hướng đi. chờ đợi viện quân tránh ở nơi đó không ổn kinh chập từ trong lòng ngực móc ra bản đồ quan sát cách đó không xa thôn trang vị trí trên bản đồ thượng tìm được đánh dấu đích sắc tiếp điểm ở thôn trang cùng thôn trang chi gian dùng ngón tay vẽ ra một cái hoành tuyến hiện tại chúng ta thấy đó là thượng hoa thôn trên bản đồ mặt sau đây là hạ hoa thôn man muốn xuất quan nhất định phải đi qua chi lộ có chúng ta nơi chỗ thượng hoa thôn là bọn họ đặt chân hảo địa phương chúng ta nhân số hữu hạ không cứng quá chạm vào ngạnh, trốn đến khoảng cách không xa hạ hoa thôn, có thể tránh cho cùng man đụng phải, cũng có thể thu được tin tức, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Ngón tay hướng trên bản đồ khoảng cách không xa, trên thực tế trên lệch mấy chục dặm một khắc phiến sơn, Hà nói, nơi này cũng là nhất định phải đi qua chi lộ, chờ viện quân đã đến, binh chia làm hai đường chặn đường, làm cho bọn họ có đến mà không có về. Ở nhất định phải đi qua chi lộ mai phục là một biện pháp tốt. Nhưng đại phê lượng nhân thủ không thể đi vào nơi này, một là bởi vì địa thế hiểm trở, nơi đây cũng không thích hợp tác chiến. Nhị là bởi vì số đông nhân mã xuất động, nhất định sẽ trọc trăm dặm ở ngoài đóng giữ mấy vạn binh mã man ngo ngoe rục dịch, mặc kệ là mùa vẫn là quân dự bị cần đều không thích hợp khai chiến. Nhưng ở không xác định man nhân số dưới tình huống thi hành chặn đường, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Biện pháp tốt nhất chính là giống ở phù dung chấn như vậy. Đem đại phê lượng man tụ tập ở bên nhau, không cần phân tán nhân thủ đi tìm. Sở thức tha trong đầu hiện lên rất nhiều cái lý luận xuống ý tưởng, xoay đầu đi xem quan sát hoàn cảnh hồ mãn, sau đó đôi chung quanh người, dựa theo kinh chập đề nghị làm. Đoàn người vừa đi vừa xử lý tuyết địa thượng lưu lại dấu vết, được rồi gần hơn một canh giờ, mới vào cái gọi là hạ hoa thôn. Gặp qua phủ thành cao lớn rộng lớn kiến trúc người, chỉ cảm thấy hạ hoa thôn phòng thấp đến có thể. hơn nữa rất nhiều phòng úc đều bị đại tuyết áp suy sụp trong thôn không có một tia nhân khí đi rồi cải biến cũng không tìm được một con vật còn sống miễn cưỡng tìm mấy đống nối thành một mảnh viện hủy đi trung gian tường ngăn, một hàng mấy chục nhân tài đặt chân hố mãn cởi dày vỡ, để chân trần ở hỏa thượng nướng ngọn lửa nướng nướng này lòng bàn chân hơi đau ấm áp nhiệt cảm giác nhịn không được làm người phát ra một tiếng thở dài hơi hơi lộ mắt cá chân mượn mà xảo ngón chân suốt cuốn ở bên nhau đều là tuyết trắng bộ dáng lòng bàn chân có bị thủy ngâm qua đi lưu lại nếp vốn nàng bực này thoải mái bộ dáng lý hiển cũng không đành lòng nàng không chú ý đành phải chiều bên cạnh xê dịch ngăn trở người khác ánh mắt mới vừa ngồi ổn một con bàn tay liền chụp ở hắn trên vai đem hắn trong lòng gợn sóng cũng chụp thành kinh đảo sóng lớn thật thật là hoảng sợ xoay đầu liền phát hiện là sở thức tha làm gì lúc kinh lúc giống sở thức tha chừng hắn một cái vòng qua đi ngồi ở hồ mãn bên kia mấy tháng trước ra biên quan trọng thời điểm ngươi không phải thả một đống lao thử sao như thế nào đám kia ra hỏa nhóm còn tìm được đến sao kinh nàng nhắc nhở hồ mãn một phách đầu nhớ tới này cọc chuyện này tới biên ôm đầu gối đem chân giấu ở quần áo phía dưới biên ngươi không ta đều đã quên ta phải đi tìm xem chúng nó đi đừng nóng vội sở thức tha bắt lấy nàng cánh tay cười tủm tỉm, này băng thiên tuyết địa ngươi thượng nào tìm đi thiên đều phải đen muốn tìm cũng không kém lúc này kỳ thật nàng ở trong lòng thập phần hoài nghi đám kia háo nhóm còn sống như vậy lãnh thiên nhân đều đông chết huống chi là một bàn tay là có thể bóp chết lao thử hỏi như vậy cũng chỉ bất quá là pha cho thôi nhưng mà hồ mãn lại là nghiêm túc ta dặn dò quá chung nó mỗi trải qua một chỗ đều phải ở nhất lộ rõ chỗ ngồi lưu lại đánh dấu ta đem vái miệng thả ra đi tìm một chút Nhưng mà nàng không chính là này cũng không tính cái gì, thuần dưỡng động vật chi gian đều phi thường quen thuộc, đem thoái miệng thả ra đi kêu to một vòng nhi, a đại kêu một đám lao thử nghe được tự nhiên sẽ tìm lại đây, huống hồ tiếp xúc quá tinh thần lực các con vật đối này phi thường mẫn cảm, tuy rằng hiện tại nàng thực suy yếu, nhưng phóng xạ suất tinh thần lực tựa như phong giống nhau, không có bất luận cái gì lực công kích tùy ý tảng, tìm kiếm chúng nó cũng vẫn là có thể làm được đến. Sở Thức Tha nghi hoặc nói: Toái miệng là cái gì? Là anh Vũ Lý Hiển nói tiếp nói, là ta tử phủ thành đem hắn mang lại đây. Trên thực tế là hồ lão cha nhìn chúng Toái miệng truyền lời công năng, muốn cho Toái miệng bay trở về đi cho hắn mang tin nhi. Đáng tiếc chính là hiện tại thời tiết quá lạnh, chim chóc không thể thời gian dài phi hành. Nếu bằng không, có hồ mãn không chế động vật công năng ở, tìm những cái đó man cần gì phí lớn như vậy công phu. Hồ mãn duỗi tay đi lấy chính mình ủng. bị một cái tay khác giành trước lý hiển đoạt lấy ủng ở hỏa thượng nướng cũng không chê này chôn sống thái cũng nói có việc nhi cùng ta nhìn nhìn này đúng ướt còn có thể xuyên a giấu ở quần áo phía dưới chân giật giật cũng thấy ở xuyên hồi kia ướt lộc cộc dày bên trong khó chịu hồ mãn liền xoắn cổ kêu kinh chậm. sở thức tha ruỗi tay thọc thọc nàng cười như không cười nói có chuyện gì ngươi cùng ta kêu hắn làm gì nha hắn cũng quái mệt xem nàng như vậy giữ liền dạng Hồ lòng tràn đầy sinh ra một loại phi thường vi diệu cảm giác, thế cho nên kinh chập vội vàng chạy tới nghiêm túc nhìn nàng thời điểm, hơi há mồm không ra lời nói tới. Khu kia cái gì? Ngươi đi đem thoái miệng thả ra đi, làm nó đi tìm a đạt chúng nó thu a phòng gì đó, mặt trên sẽ có đánh dấu, ngươi làm nó cẩn thận lưu ý nhìn xem. Sở Thức tha bật cười, này so công đạo người làm việc còn cẩn thận, một con bẹp mau xuất sinh, có thể hiểu không? Nghe vậy. Kinh Chập liếc xéo nàng một cái, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, lại đi trong một góc tìm được lồng chim, xách theo đi ra ngoài. Hắn trà trộn ở trong bầy sói lớn lên, toái miệng đối hắn có loại trời sinh kính sợ, lấy cánh ôm đầu, không muốn xem hắn. Kinh Chập đem hồ nam công đạo sự tình đều một chút một chút cho nó nghe, cũng mặc kệ toái miệng có hay không động tĩnh, từ lung bắt được tới liền hướng bầu trời vực. Sợ tới mức anh vũ vô cánh ở hắn trên đỉnh đầu xoay quanh, chửi bậy. Sói con. Ngươi chính là cái sói con. Đồ vong ân bội nghĩa. Anh Vũ đột nhiên một lời nói, tiêm thế lại khó nghe. Mấy cái ở bên cạnh phách xài binh lính chỉ vào nó xem hiếm lạ. Kinh chập khỏe miệng run rẩy một chút, từ trên mặt đất đào cái tuyết, thiếu chút nữa đem thoái miệng đánh rớt. Cùng cái này bẹp mau so đo cái gì sở thức tha mỉm cười, bương dược đưa tới hắn trước mắt, mới vừa ngao ra tới, sấn nhiệt uống lên đi. Kinh chập đem dược tiếp nhận tới. Cố ý ra xem mấy cái binh lính thần sắc, quả nhiên lại là cái loại này lấm la lấm lét, khó có thể ngôn ái muội. Hắn thực không thích loại này ánh mắt, nhưng cái gì cũng không, ngưỡng cổ đem rửa cuống lên. Không cần để ý tới những cái đó ăn không đến quả nho quả nho toan người, bọn họ là ở ghen ghét ngươi. Tây Dương ngồi dậy xuyên khẩu khí, căm giận bất bình nói, bọn họ nếu là đứng ở ngươi hôm nay vị trí này thượng, không chừng nhiều không coi ai ra gì, ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Hắn mệnh, một cái trong đội ngũ huynh đệ mệnh, đều là kinh trợ cứu, dọc theo đường đi nhìn thiếu niên này không cao ngạo không nóng nảy, không màng hơn thua, cũng cũng không đem chính mình coi như cao nhân nhất đẳng. Quang này phân trầm ổn là có thể làm hắn tương lai coi thành kiểu, càng đừng người mang cao siêu võ nghệ, bối cảnh cũng không đơn giản. Ngốc mới có thể xa lánh hắn. Đương nhiên rồi, trong đội ngũ nào đó ngốc là bị người sai xử. Bên ngoài thượng không có gì. sau lưng luôn là hạ bộ xa lánh làm có một thiếu niên người ẩn nhận không đã phát gió lạnh trung vô cánh rẽ rủ anh vũ bay một đoạn thời gian liền dừng ở tránh gió địa phương thở dốc toái toái lại nhả niệm chết kinh trở, đồ vong ân bội nghĩa căn bản cũng không biết là ai đem nó làm ra tới nó một mình mắng cái thông khoái căn bản cũng không nghe được cách đó không xa tiếng bước chân treo gan tới gần hai người nhìn đến trong một góc đứng trải vớt lông chim màu sắc rực rỡ chim chóc Hai mặt nhìn nhau. Một con bàn tay to sao ra tới liền đem nó bắt được. Kinh anh Vũ một viên điểu lá gan thiếu chút nữa dọa phá. sắp nhọn giọng kêu to lên. Cứu mạng à, cứu mạng à, có người chảo chim tróc. Lại chảo lại cào, buông ra giọng đột nhiên một tê Đem người nọ hoảng sợ, bắt được dơ đổ vật dường như. Chạy nhanh đem nó ném. Anh Vũ đứng ở trong một góc run bần bật, Mới thấy rõ này hai người là man. Lại miệng tiện kêu to, nương ra. tiếng ổ sói. Hai cái man bị kinh ngạc một chút nhưng thật ra có. Nhưng tổng không đến mức bị một con chim dọa sợ. Này đây không chờ toái miệng chạy đâu. Lại bị tóm được. Một đường bị bắt lấy đi vào lủi bại thôn trang. Lúc này thiên đã đêm đen tới. Anh Vũ cũng không biết bay rất xa. Lắp bắp nhìn bốn phía. Một đám người tụ tập ở đất trống thượng. Ngồi vây quanh ở bên nhau hi hi ha ha. Giống như đặc biệt cao hứng. Hai người liền bắt lấy nó. chen vào trong đám người. Hắn xú vị cùng mùi máu tươi hỗn hợp ở bên nhau. Nó tiện bẹp, phát ra hai hạ nôn mửa thanh âm. Nhìn ta trộp tới cái gì? Nó bị dơ lên dạo qua một vòng, làm người xem. Cứu mạng A, cứu mạng A. Nơi này người quá hung. Hắc, sẽ tiếng người chim chóc. Có người đem hắn bắt lại, xách theo cánh lắc lư. Một đôi mắt to trâu đối thượng nó cặp kêu mắt nhì, lại dọa anh vũ quỷ kêu một tiếng. Bị người hiếm lạ ngoạn nhi một vòng. Lông chim rất thật nhiều can. Bởi vì hội thoại mà bị chảo, lại bởi vì xem mà không có bị ném vào trong nồi đi nấu. Bị phá giỏ che thủ sắn anh vũ, hồ mãn, ta hận ngươi. Nó bị không nhẹ không nặng chảo thương, nhìn chính mình ngón tay thô điều chân, âm thầm may mắn chính mình chân so tế mội đùi thô. Nếu là nó bị chảo, này sẽ phỏng trừng liền thừa một đống bao. Liêu mạng hướng giỏ che thượng đâm, đâm đầu váng mắt hoa cũng không đem giỏ che cấp phá khai. Nó xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài xem, phát hiện tối hôm gì cũng nhìn không thấy, nhưng lánh không khí đã đông lạnh đến nó run bần bật, ở ra không được, hôm nay buổi tối liền sẽ bị đông chết. Một lòng một dạ muốn đem giỏ che đánh ngã. Cũng không biết tới khi nào, bên ngoài ồn ào náo động thanh đều ngừng, anh Vũ cũng đỉnh chỉ tự sát thức va chạm, cánh mông này đầu, xúc trên mặt đất phát run. Chi chi chi chi thanh âm vang lên nửa ngày, nó cũng không động tĩnh. Một con lão thử ở trẻ che sọt thượng chụp vài cái, quay đầu bò. Chỉ chốc lát lại tới nữa liên tiếp nhi láo thử nhóm, vây này giỏ che chi chi chi, chi chi chi, chi. A đại toái miệng cũng không giả chết, chạy nhanh bổ nhào vào trẻ che sọt thượng tiếp theo đâm, A đại, A đại. Chi chi chi trong đó nhấc béo một con láo thử, đạp lên người trong nhà trên đầu, nhào vào giỏ che thượng loạn ngửi, tìm đúng toái miệng vị trí, bung ra hai răng hàm liền bắt đầu cắn. a đại toái miệng giải cứu ra tới sau một chút liền nhào vào a đại trên người mấy chỉ ngốc háo hướng toái miệng trên người phát thiếu chút nữa cấp a đại áp chết rối loạn sau một lúc a đại hiến vật quý dường như đem toái miệng hướng lao thử trong động lãnh to mọng thân lăng tễ toái miệng mới đi vào nó không cùng lao thử dường như ở buổi tối còn có thể thấy được đi vào lúc sau liền hai mắt một bôi đen gì cũng không nhìn thấy nó đem thật vất vả nhớ tới dặn dò nói cho a đại Chủ để cho ta tới tìm các ngươi, cho các ngươi chạy nhanh trở về. Sau đó ta liền lọt vào ổ sói. A đại chỉ số thông minh cũng không thể so nó cao nhiều ít, chi chi lạp lạp kêu to một hồi, ai cũng không nghe hiểu. Kỳ thật A đại tưởng chính là nơi này có rất nhiều lương thực, bằng không nó mới sẽ không mang theo các huynh đệ ở chỗ này. Sau đó chính là đã từng chủ công đạo nhiệm vụ, A đại ngón tay đại trong óc tưởng không bao nhiêu sự, thoái miệng đi thì đi. trước khi đi còn trộm không ít lương thực. Mấy cái ngốc lạc bẹp xuất sinh, ra phòng nhi liền đi, anh Vũ tầm mắt ở buổi tối cũng xem không được nhiều xa, thường thường liền đụng phải điểm cái gì rơi trên mặt đất. Quăng ngã vài lần cũng trưởng trí nhớ, bước thân đi theo a đại bọn họ cùng nhau đi. Nhân ra thân khinh phiêu phiêu, ở tuyết thượng bò này liền đi rồi, nó trừ bỏ cánh, kia hai chân nhi căn bản không dùng được. Tìm cái địa phương dừng lại, Toái miệng nội tâm nhiều làm A Đại bọn họ vây quanh ở bên người, gió lạnh cũng quát không chứ, liền như vậy đẻ nặng qua một đêm. Trời đã sáng lúc sau lại đông lạnh đến phi bất động, vẫn là A Đại chúng nó trở này đi, đợi khi tìm được hồ mãn hội hợp thời điểm đã là hai ngày sau. Nhìn đến một đám tìm được tổ chức xin cơm, hồ mãn khống chế không được khỏe miệng loạn chịu, lúc trước nghĩ đến truyền đạt nguyên lời nói cũng không phải là làm chúng nó đều trở về. Tính, tính. mệt cùng cầu dường như quái đáng thương. Nguyên bản kế hoạch một tháng có thể làm xong sự tình, ở mặt bắc thời gian kéo đến lâu lắm, gần ba tháng, vốn cũng không tính toán chúng nó có thể khải đến bao lớn tác dụng, không đói chết đều là làm tốt lắm. Còn hy vọng xa vời gì nha? Lại lần nữa cảm thán lúc này không phải xuân hạ thu, bất luận cái gì một cái mùa. Hồ mãn vẫn là thật sâu yêu thương. Vươn cánh tay, làm một đám đông lạnh hỏng rồi ra hỏa đều bỏ lên tới. Nàng trước sờ sờ A Đại, còn có thể lớn lên sao phỉ, xem ra là không bị đói các ngươi. A Đại bị thắt trong lòng bàn tay, cơ hồ có nàng một cái lòng bàn tay đại, mũi loạn ngửi, chi chi têu, trong ánh mắt tựa hồ thành ngâm nước mắt. Thấy thế nào như thế nào đáng thương? Một đám người vây quanh mặt khác rõ ràng so bình thường háo muốn lớn hơn như vậy một hai vòng lao thử nhóm, một năm miệng người cho ăn. Hồ mãn nâng A Đại đi đến một bên đi, vương tiễn, kinh chậm. Tự động mục đích bản thân theo sau. Vài người hoa ở góc tường lời nói. Thấy một màn này lý hiển, do dự một chút, vẫn là đi tới, lẳng lặng đứng không lời nói. Hô man nói, lúc trước đem háo nhóm thả ra đi thời điểm có hơn 30 chỉ, hiện tại chỉ có 10 chỉ. Hắn đem một đoàn háo cảnh tượng huyền ảo, dùng tinh thần lực truyền đạt cấp A lại xem, nó trong đầu tự nhiên tựa như phóng điện ảnh giống nhau, hiện ra ra một cảnh tượng khác. Háo nhóm tìm được man sau liền giấu ở lương thực túi hôm nay ăn một chút, ngày mai ăn một chút, chúng nó lại có thể ăn nhiều ít đâu, nhưng lương thực luôn là quẩn quẩn không ngừng, hoặc nhiều hoặc ít tảng tiến hầm. Háo nhóm trong mắt chỉ có lương thực, chỉ có thể ở A Đại trong trí nhớ nhìn đến lương thực vận tiến cùng vận ra, ngẫu nhiên sẽ ghé vào huyệt động hướng ra ngoài xem, nhìn đến không phải man chân chính là đuổi, cái gì hữu dụng tin tức cũng không có. Làm nàng cảm thấy vui mừng chính là... A đại trước sau không có quên nàng dặn dò sự tình, mang đường ai nấy đi thời điểm, có một bộ phận lao thử dấu kín tại hành lý cùng lương thực chung bị mang đi. Toàn bộ xem xong sau, hô lòng tràn đầy ngọa tào ngọa tào. Đám kia bị mang đi hào nhóm, nên không phải là bị vận hồi đại viên quốc đi. Hơn nữa A đại bọn họ cũng là một đường bị đưa tới nơi này. Từ từ một con háo ký ức đều sửa sang lại ra cái gì, so lên trời dễ dàng điểm. Lật xem xong A đại ký ức, Hồ mãn còn không xác định đàn man ẩn thân thôn trang. Thế nào? Vương Tiễn trong ánh mắt lấp lánh lượng, xem bảo bối dường như xem a đại. Muốn lên này chỉ háo đi theo dài nhất thời gian người vẫn là Vương Tiễn. Hồ mãn đem a đại đặt ở Vương Tiễn trong lòng bàn tay. Nói, có thể xác định chính là có nhất bang man đang ở khoảng cách nơi này không xa địa phương. Phòng chừng là muốn từ nơi này trải qua. Này đã xem như phát hiện Lý Hiển cười tủm tìm nói. Biết phụ cận có địch nhân, chúng ta liền có thể trước tiên bố trí phòng vệ, đem bọn họ một tá tẫn. Hô Mãng gật đầu, hẳn là còn có khác một bắt người, ở một con đường khác thượng, nếu chúng ta rất nhanh nói, khả năng còn có thể đổi kịp. A đại ký ức chỉ có thể bảo tồn thời gian rất ngắn, nửa tháng hoặc là một tháng, lại lớn lên lời nói nó liền sẽ tự quên, cùng háo nhóm tách ra ký ức hãy còn mới mẻ, hiển nhiên là gần đây phát sinh sự. Không bằng làm ta dẫn người đi mặt khác một bên chặn đường kinh chập, trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau đề nghị, ta hãy đi trước tìm kiếm đám kia man hành tung, chờ đợi viện quân đã đến, liền tính không thể đem bọn họ chém giết hầu như không còn, cũng có thể tận lực kéo dài thời gian. Hắn cũng nghĩ đến càng sâu một tầng, nếu lần này làm man nhẹ nhàng liền trở lại bọn họ quốc gia, đại viên quốc hội cho rằng chúng ta chu người dễ khi dễ, lần này liền tính rơi rớt một hai cái lẩu chi cá cũng là chuyện tốt. Làm cho bọn họ trở về tuyên dương đại chu quốc uy Nghe vậy Hồ Mãn có chút khiếp sợ Không nghĩ tới kinh chập có thể nghĩ vậy sao Thâm trình tự đồ vật Lúc này mới bao lâu Đã không thể dạy cũng hiểu tuyên dương quốc uy Tuy xa tất chu là loại không thể mạo phạm tinh thần Một cái thiết huyết hán cụ bị đặc thù Ở hắn trên người triển lộ không thể nghi ngờ Vô hình trung hắn liền trưởng thành Hảo Đến hảo Mấy người phía sau bạch bạch vang lên vỗ tay Sở thức tha hiển nhiên nghe được này phiên lời nói, Dương Xuân Phong đắc ý gương mặt tươi cười, đứng ở kinh chập phía sau, bàn tay phúc ở trên vai hắn, đại Chu nếu là nhiều mấy cái ngươi như vậy có dung có mưu chi sĩ, gì sâu địch nhân đến phạm. Lý Hiển vỗ tay cười khẽ, Sợ cô nương chính là, kinh chập là cái không hơn không kém nhân tài, đối vừa rồi đề nghị đại tỷ ý hạ như thế nào nha. Rất nhiều người đều tụ tập lại đây, nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện. Đem tình huống cùng đại gia phân tích một chút đi, kinh chập sở thước tha gãi gãi thủ hạ đem ngạnh ngạnh đầu vai, trên mặt treo dẫn cho rằng mình tươi cười nhìn mọi người. Hạt cũng có thể nhìn ra được tới, nàng thật cao hứng. Kinh chập ngồi xổm trên mặt đất, nhịn xuống muốn ném rất trên vai mặt cái tay kia xúc động, giữa mắt chiều đối diện hồ mãn nhìn lại. Hồ mãn đối hắn cổ vũ cười cười. Kinh chập đứng lên, đĩnh đạc mà nói, năm sau khoảng cách đầu xuân chỉ có mấy tháng. Đến lúc đó rất nhiều lưu dân phản hương, tướng quân nhất định muốn phái người tới quét sạch, lúc này là man lui lại tốt nhất thời cơ, bọn họ sẽ không sai quá. Nhưng mà chúng ta nếu là bỏ lỡ cái này thời cơ, man nhóm về tới bọn họ ổ chó sẽ như thế nào tuyên dương. Chúng ta đại chu triều, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Đốt giết đánh cướp theo bọn họ ý. Chúng ta đây sẽ biến thành kiểu gì miểu, hảo khinh nục. Chúng ta đi tới hôm nay này một bước. Các ngươi cam tâm lại đem bọn họ thả chạy sao? Dương lâm đầu một cái hưởng ứng kinh chậm nói, La lớn, chúng ta không muốn, nạn hạn hán không có bắt đầu trước bọn họ liền lẻn vào đến biên quan, đốt giết đánh cướp, có bao nhiêu dân chúng chết ở bọn họ trong tay. Lúc này chúng ta không nắm chặt thời cơ đem bọn họ một bắt lấy, tương lai như thế nào đối mặt hương thân phụ lao. Ở man trong miệng chúng ta lại là kiểu gì vô dụng. Không thể thả bọn họ đi. Man cũng không phải dài quá ba đầu sáu tay, chúng ta cần gì sợ. Dương ta quốc huy. dần dân binh lính trung vang lên phụ họa khẩu hiệu. Phương diện này không thiếu vương tiễn công lao, hắn làm quen biết người đương thác. Phụ họa người càng ngày càng nhiều. Gen sắc khi còn nóng, sở thức tha lập tức liền phân phối đội ngũ. Hơn nữa hành quân đại phu Chu tu, tổng cộng 75 cá nhân, chia làm hai đội, một đội 37 người. Hành quân đại phu không hề nghi ngờ đi theo sở thức tha. Nhưng mà nhiệt huyết qua đi, rất nhiều binh lính đi ra ngoài nói liền có chút hối hận, hơn 30 người một cái đội ngũ đi chặn lại nhân số không biết man, đây là một cái về sinh tử suy tính. Sở thức tha lại không cho bọn họ hối hận cơ hội, ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Bánh hộ trưởng lưu lại hiệp trợ Hồ Cô Nương, kinh chập cùng ta đi Hồi Lan Sơn. Nhưng bởi vì Hồi Lan Sơn địch quân nhân số không biết, đường xá xa xôi, chúng ta bên này đa phần xứng năm người, như vậy phân được không? Hồi Lan Sơn chính là một khác chỗ xuất quan nhất định phải đi qua chi lộ. Có bao nhiêu người tạm thời không biết, nhưng khoảng cách trường lâu Trấn không xa nơi giấu kín man hành tung đã biết được, nhân thủ như vậy phân phối không thật xấu. Hồ mãn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không ý kiến. Nói xong lời nói sở thức tha quay đầu lại, nắm lấy phía sau mãn tay, lưu lại bạch chủ hộ hiệp trợ là sợ ngươi áp không được này đàn mới tới binh lính, đừng đa tâm. Đa tâm chính là ngươi đi. Hồ lòng tràn đầy như vậy, trên mặt mỉm cười, toàn nghe lãnh đạo chỉ huy. Nay một chuyến cùng ở mặt bắc bao vây tiêu trừ man không có gì khác biệt, đồng dạng đều là mạo hiểm, nhưng kinh chập làm cho nhiều người như vậy mặt, sở thức tha cũng đồng ý, nàng có cái gì cũng đều không tốt. Cứ như vậy đi. Sáng sớm hôm sau sáng sớm, ngày mới mông mông lượng, xa xa nhìn lại chân trời tựa hồ chuế một tầng mây đen, đem thái dương thác xuống ảm đạm không ánh sáng. Đây là cái cũng không trong sáng thời tiết, bảy mươi nhiều người tạo thành đội ngũ chờ xuất phát, chia làm hai đội. Sở thức tha đứng ở đội ngũ phía trước nhất, màn trời chiếu đất khiến nàng không còn nữa đã từng mỹ lệ đoan trang, nhưng mặt mày nhuệ khí tăng trọng, tự thân khí thế cũng càng thêm sắc bén. Nàng nhìn hồ mãn, có rất nhiều nói tưởng, nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng, bảo trọng. Ngươi cũng tâm hai chữ hoặc đến bên miệng, hồ mãn một đốn, đổi thành, ngươi cũng bảo trọng. Hồ mãn ngược lại nhìn về phía kinh chậm, cái này thô quặng mà lại không mất xoáy khí thiếu niên cùng sở thức tha đứng chung một chỗ, thật đúng là khác thường hài hòa. Vô luận phát sinh cái gì đều phải bảo vệ tốt sở cô nương, ngươi cũng tâm, không cần lại bị thương. Nghe vậy, kinh chậm giật mình, ám đạo, tỷ tỷ đây là ở biến tướng quan tâm ta sao. Đồng thời trong lòng cũng có chút dầu dĩ, tỷ tỷ đối nàng nhiều nhất dặn dò chính là bảo vệ tốt sở thức tha. Tựa hồ bất luận kẻ nào đều xếp hạng hắn phía trước. Ta đã biết kinh chập thanh âm thấp thấp nói, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Tỷ tỷ ngươi cũng tâm. Nếu không phải như vậy mấy chục người ở đây, hắn còn tưởng lại vài câu, nhưng là có nhiều người như vậy vẫn là thôi đi. Đem ánh mắt thẳng tắp rừng ở lý hiển trên mặt, kinh chập từ đầu tới đuôi đem hắn yếu đuối mong manh dạng đánh giá một lần, nhịn không được ở trong lòng châm chọc nói, cứ như vậy nhược kê cũng xứng đứng ở tỷ tỷ bên người. Hắn dựa vào cái gì? Gương mặt kia sao? Khu bảo hộ một cái nữ hài nói là tùy tùy tiện tiện làm trò trước công chúng sao? Sở thức tha hoành hắn liếc mắt một cái, lại đoán trách đối với hồ mãn nô nô mũi, có chút ngượng ngủng, canh giờ cũng không còn sớm, xuất phát đi. Kinh chập dưới chân mọc dễ, chôn ở trong lòng nói buột miệng tốt ra, nếu không chờ chúng ta đã trở lại, bên này man ở giải quyết đi. Tỷ tỷ dị năng còn không có khôi phục lại. Bên người lại là một đám nước kê, hắn lo lắng xảy ra chuyện gì. Nếu là dùng bản thân chi lực đem sở hữu trướng mắt đều diện trừ rớt, liền không cần nàng khắp nơi buôn ba, động một chút đều là ở bảo hộ người khác, đổi chính mình tới bảo hộ nàng. Nào đông lạnh ngu đi hồ mãn bật cười, nhấc chân nhẹ đạp hắn một chút, chạy nhanh đi thôi, sớm một chút thu thập nhanh nhẹn, chúng ta sớm một chút về nhà. Kinh chập giống điêu khắc mặt lập tức bày ra ra một cái cười nhạt, nghiêm túc gật đầu hảo. Đi rồi sở thức tha tún kinh chập một phen, xoay người khi treo ở bên hông trường kiếm ném ở hắn trên đùi, ném ở bên hông tóc dài nhộn nhạo vài cái, người liền đi tới đội ngũ chung. Kinh chập bị một gián đoạn công phu, hồ mãn cũng bị Lý Hiển lôi kéo, phải đi. Đi rồi vài dặm đường, hai chi đội ngũ mới chân chính tách ra, ngã dễ thượng một tả một hữu, Ngôi sồn ngồi ở hồ đầy tay trong lòng A Đại, thường thường tham đầu tham não mà nói do phương hướng. Toái miệng vũ cánh ở trên trời phi, đội ngũ không nhanh không chậm tới gần Man Sở Tại. Man Sở ẩn thân địa phương là một cái đại thôn, từ trên sườn núi hướng nơi xa xem, trong thôn phòng núi thành một mảnh, chung quanh đều là bình thản đồng ruộng, này không phải một cái ẩn thân hảo địa phương, bốn phía không có gì che đậy vật bất lợi với chạy trốn, cũng bất lợi với hiểm hộ. Hướng nơi xa nhìn xem, cũng biết Man vì cái gì tuyển ở cái này địa phương. Phụ cận rất xa có thể nhìn đến vài miếng không lớn rừng tây, lại hướng xa xem có thôn trang, không có gì sơn, chỉ có vài đạo thổ cương, là một cái tạm thời đặt chân mà cũng tận đủ rồi. Khiếp mắt xem đủ rồi, hố mãn từ sườn núi thượng nhảy xuống, một kiện màu lông tươi sáng rắn chắc áo khoác, đổ ập xuống vây quanh ở trên người nàng. Lý Hiển ở nàng cổ đánh cái xinh đẹp nơ còn bướm, sấn người không chú ý ngón tay quát một chút nàng mặt, khu một tiếng, liền trở nên nghiêm trang nói. Nhưng cái đó man đúng là bên trong, nhân số so chúng ta chỉ nhiều không ít, ngươi tính toán như thế nào đánh. bánh hộ trưởng tự động mục đích bản thân đi tới, hồ mãn nâng nâng cảm, ý bảo hắn. Nam Hà đem vài người nhìn một vòng, xem hồ mãn không có muốn lời nói dạng, hắn xúc cổ, tiểu lô thai nghe. Lý hiển phiên cái đại bạch mắt nhi nói, phủ cận chống rông không thích hợp phục kích, tạo ý kiến là dẫn xà xuất động, phân tán binh lực. Bọn lính năng lực như thế nào? Như thế nào phân phối, liền phải nghe Bách hộ trưởng. Lý Công không tồi Bách hộ trưởng nịnh hót một câu. Tiếp theo, chúng ta hiện tại tổng cộng 32 cá nhân, chia làm bốn đội, một đội tám người, một đội dẫn địch xuất động, một đội thiết chôn, lợi dụng địa thế dùng mũi tên xả kích. Mặt khác 16 người như cũ chia làm hai nửa, phân ra ba người phụ trách đem man dẫn dắt rời đi thôn trang, mặt khác 13 người sát đi vào. Lý hiển vô ngữ, ám đạo Này con mẹ nó chính là cái gì cho má, này không cùng chịu chết có gì khác biệt. Binh lực quá phận tán, cơ hồ cùng nhân ra là một chọi một, cùng cứng đôi cứng không có gì quá lớn khác nhau, kết quả cuối cùng chính là tử thương thảm trọng. Gia loại này chủ ý bách hộ trưởng không phải không có giận dỗi thành phần ở bên trong, rõ ràng đang đợi thượng 10 ngày nửa tháng sẽ có viện quân đã đến, thế nào cũng phải lúc này chặn giết man, bản thân chính là đi tìm cái chết, cái gì mai phục phục kích. biến cái đa dạng không phải là chết. tại hạ chính là cái thô nhân bách hộ trưởng âm thầm bíu môi, ánh mắt ở vài người trên mặt lưu một vòng. chuyện vừa chuyển nói, nhưng tại hạ cũng minh bạch. lúc này hiển nhiên không thích hợp xuất kích. chúng ta nhân số không bằng man nhiều, binh khí cũng hảo không đến chỗ nào đi, địa thế thượng cũng là hai mắt một bôi đen, nào chỗ nào đều không chiếm ưu thế. như thế nào đánh? kia bách hộ trưởng ý tứ chính là không đánh bái. nam hà cật nhà đỉnh trở về. ở trường lâu chấn thời điểm nên cùng đại tỷ như vậy nếu là binh lực đều hợp ở một khối cũng không đến mức như bây giờ cưới lên lưng còn khó leo xuống lý hiển cười cười ở bên trong là người điều giải đều là rất tốt nhiệt huyết nam nhi ai không nghĩ kiến công lập nghiệp chúng ta thương lượng cái biện pháp tổng có thể đem thương vong hàng đến thấp nhất hắn là quý công tự nhiên đều phải cấp mặt bách hộ trưởng lạnh mặt nói hồ cô nương thông minh dũng mãnh thế chúng ta huynh đệ lấy cái chương trình đi Ở đi phía trước sở thức tha phân phó qua hắn, hồ mãn muốn sao được động, không cần nghi ngờ, nghe theo chính là. Nhưng là thống lĩnh đội ngũ quyền chủ động muốn bắt ở trong tay. Đây là bách hộ trưởng chính mình ngộ ra tới đạo lý, phía dưới đi theo binh lính đều là người một nhà, một đám đại lao ra rất khó sẽ phục một cái nha đầu. Đại tỷ có làm chính mình hiệp trợ ý tứ, nhưng mặt khác một loại hàng nghĩa, chưa chắc không phải tưởng đem chính mình chi khai. làm cho cái kia cái gì kinh chập ở trong đội ngũ cắm dễ kia chính mình thống lĩnh này mấy chục người càng muốn chặt chẽ trộm trong tay hô mãn trong đầu lập loè quá vô số loại chế tạo thuốc nổ phương pháp đình chỉ đình chỉ ngươi không phải thúc đẩy nhân loại văn minh tiến hóa cái tay kia thuốc nổ loại đồ vật này tuyệt đối không thể thả ra tuy rằng nó chế tác đơn giản uy lực thật lớn làm chết một đợt người một dây sự nhưng là tuyệt đối không được nhân thủ không đủ Phân không bằng dung Hồ Mãn nói, này đàn man sẽ không dừng lại lâu lắm, chúng ta tuyển ở nhất định phải đi qua đoạn đường thượng thiết hạ mai phủ, có thể sát nhiều ít là nhiều ít. Giao thủ một lần qua đi có man trốn chạy, lại phái người dụ dỗ dẫn tới có lợi đoạn đường phục sát. Nhân số không nhiều lắm, không có cao cấp vũ khí, đoạn đường cũng không phù hợp tác chiến tình huống, còn có thể thế nào đâu. Hồ Mãn đời trước, mỗi ngày đều ở vào ác liệt hoàn cảnh, nhưng lúc ấy Ngoạn Nhi chính là cao cấp. vũ khí đối vũ khí dị năng giả đối dị năng giả giết cũng đều là vũ lực giá trị cao lại không có gì chỉ số thông minh tăng thi muôn chính là đoàn đội hợp tác vũ khí phụ trợ hiện tại cái gì cũng không có chính là vật lộn niên đại cái gì chiến thuật không có địa hình cũng là hưởng phí thương lượng tới thương lượng đi cũng liền hồ mãn tác chiến kế hoạch tiêu sái đánh đến thắng liền đánh đánh không thắng liền chạy hiện thực cùng kế hoạch xuất hiện lệch lạc mặt trời xuống núi thời gian Một đám man dắt tay nải đi vào thôn trang hội hợp. Cái này man nhân số so hồ mãn bọn họ nhiều một nửa. Bọn họ như vậy nhiều người, đánh mai phục chúng ta muốn chạy đều chạy không thoát. Bánh hộ trưởng nụ trí, mấy chục cái binh lính đều đi theo phụ họa. Hồ mãn nhàn nhạt nói, như vậy đi, buổi tối ta sờ đi vào, cho bọn hắn lương thảo chung hạ dược. Này căn bản là không phải sáng suốt lựa chọn, đầu tiên không này nguy hiểm trình độ cao tới 5 viên tinh. Liền thành công tỷ lệ cũng không cao, như vậy nhiều man, làm cơm, có người sớm ăn, có người văn ăn. Đã độc chết như vậy vài người đại giới, làm cho bọn họ sinh ra cảnh giác, mất nhiều hơn được. Không được lý hiển nhảy dựng lên phản bác, mạo như vậy đại nguy hiểm chỉ có thể độc chết vài người, có ý tứ sao? Hắn trợn mắt giận nhìn, trong ánh mắt ngọn lửa phun ra tới, hồ mãn túm một phen làm hắn ngồi xuống, giải thích, man nhân số gia tăng, lại thiết mai phục hiển nhiên không thích hợp. không bằng từ ta trước tiên ở bọn họ lương thực hạ độc tùy ý bọn họ đi đến trường lâu chấn, ta có thể đem bấy dập thiết lập tại phục long sơn phục long sơn chính là kia tòa phủ phục ở đại chu biên cảnh liên miên vùng núi chỉ có lật qua sơn lại đi thượng vài trăm dặm mới là man địa giới nơi đó sơn thế hay thay đổi đối lấy nhiều tháng ít phục kích chiến nhất có lợi giết chết man là mục đích nhưng đương loại này mục đích không có biện pháp thẳng tới thời điểm liền phải vu hồi tới Hồ Mạn tiếp theo giải thích chính mình dụng ý đối lương thực hạ độc biện pháp chính là tuyệt đối không tiện nghi man. Bọn họ ném không trảo đi vào đại chu, lúc đi đảm nhiệm nhiều việc mang đi rất nhiều đánh cướp tới đồ vật, người lộng bất tử cũng muốn làm cho bọn họ tay không mà về. Làm như vậy mục đích cũng coi ủng hộ sĩ khí ý tứ. Địch ta cách xa dưới tình huống, bọn lính tưởng kiến công lập nghiệp, nhưng cũng không nghĩ chịu chết. Xu thế bọn họ trừ bỏ mệnh lệnh, có ái quốc tình cảm. còn có cùng chung kẻ địch nhẹ mà xảo khẽ phẫn nộ làm đấy lòng sợ hãi lưu bước xả giận hương phấn chiếm thượng phong đúng vậy nam hà vỗ tay hương phấn này tuyệt đối không thể tiện nghi những cái đó cầu nương dưỡng người chạy không thoát đồ vật cũng lưu lại bách hộ trưởng trầm tư một chút cũng tỏ vẻ nhận đồng là hồ cô nương cái này lý chúng ta có thể đem chúng nó che lại một cái tính một cái không thể làm này đàn man nhẹ nhàng liền trở lại quê quán Bên này sự tình giải quyết xong lúc sau, tắt chiến kế hoạch lại định. Người con mẹ nó đừng lại đi theo ta được không? Hồ man bắt lấy Lý Hiển đến cổ áo, đệ thấp thanh âm điên cuồng hét lên, ngươi lại không thể giúp gấp cái gì, còn thế nào cũng phải đi theo ta ngông mặt sau, tưởng liên lụy ta sớm chết như thế nào tích. Lý Hiển tùy ý nàng phun nước miếng, trong lòng thầm mắng, đây là một cái thiếu điểm thứ gì đàn ông. Tính chờ nàng mắng xong, Lý Hiển triển cánh tay chơi lưu manh, đem người ôm vào trong ngực để thấp thanh âm ở mãn bên hai, ngươi tưởng chính mình đã chết bỏ xuống lao sao nói cho ngươi nằm mơ lên trời xuống đất hoàng tuyên bích lạc này bối ngươi cũng đừng nghĩ đem ta quăng có như vậy trong nháy mắt hồ mãn tim đập thất hành che giấu đem người đẩy ra không nói một lời buồn đầu đi đường ánh trăng chiếu vào trên mặt đất sái ra một mảnh ngân huy tuyết địa người trên ảnh bị kéo thật sự trường quanh thân im ắng chỉ có nàng chính mình tiếng bước chân Đi rồi vài bước mới rõ ràng sau khi nghe thấy mặt truyền đến một trận buồn cười. hô mãn điếu môi, buồn bực, bị một cái mặc kệ là nhân phẩm, nhan giá trị, ra thế bối cảnh đều toàn bộ tại tuyến thiếu niên một mà lại thông báo, nàng cũng thật sợ ngày nào đó chính mình chịu không nổi, phản công. Lý Hiển đem nàng loại này phản ứng về làm hại xấu hổ kia một loại, buồn cười vài tiếng liền đuổi kịp tới, vừa định đi bắt tay nàng, đã bị né tránh. Nam nữ có khác? Đừng cùng ta lôi lôi kéo kéo. Hồ mãn trở mặt không biết người tốc độ thực mau, bắt tay suy ở tay háo, nhìn thẳng phía trước, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. nay bướng bỉnh xui xẻo hài làm nàng đau đầu. Lý hiển học nàng dạng bắt tay suy lên, cùng mãn sóng vai mà đi, khinh phiêu phiêu. Ta biết ngươi không dám thích ta, đừng tự cho là đúng, cảm thấy liền ngươi cũng có thể đem ta cấp liên lụy quá sức, ra cái gì đều không sợ, liền sợ không có ngươi. Ngươi không muốn bồi ta đi ở này cảm tình trên đường, làm mọi người đều đối chúng ta tỏ vẻ nhận đồng, ta cũng không muốn làm ngươi chịu khổ, chỉ cần ngoan ngoan tránh ở ta phía sau, chỉ cần ngươi là của ta, này liền đủ rồi. Hồ Long Tràn đầy nhấc lên cuộn sóng, rất muốn rất muốn đem bên người người này đẩy xa một chút, lại xa một chút, không bao giờ phải có giao thoa. Lý Hiển, chờ đến sự tình qua đi lúc sau chúng ta hảo hảo nói nói chuyện đi. Hảo Lý Hiển minh bạch. Lấy nàng bá đạo tính cách nếu thật sự tiếp thu chính mình, liền không có bàn lại tất yếu, bởi vì chính mình cái gì đều sẽ nghe nàng. Sở dĩ muốn đang nói nói chuyện, chính là bởi vì còn không có tiếp thu. Hán chờ, bọn họ đây là ở dựa theo nguyên kế hoạch, đi cấp man lương thực hạ độc. Đã làm thoái miệng trước tiên điều tra quá, thôn nhập khẩu có man trông coi, phạm vi trăm dặm đều không có người nào, bọn họ vẫn là thiết trí gác đêm. Minh này nhóm người ở tính cảnh giác phương diện thực chuyên nghiệp. Bọn họ từ chất đầy tuyết động đồng ruộng vòng đến thôn biên, thuyền đổ so lùn đầu tường dừng lại. hô mãn liếc xéo Lý Hiển, muốn ta hỗ trợ không? Một cái đại lao ra phiên cái tường, còn muốn nữ hải hỗ trợ. Đương nhiên là không cần. hắn Lý Hiển cũng là luyện qua hai chiêu người, ở chân tường tại chỗ nhảy một chút, bái thượng đầu tường, tiểu chân liền lên rồi. Vô vô tay thượng dơ bẩn. Cười đối phía dưới hồ mãn nhúng mày. Đáng tiếc hôm nay không tốt, căn bản cũng nhìn không thấy. hồ mãn uốn gối, chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, một trận gió dường như từ Lý Hiển bên người trải qua, mũi chân nhi ở đầu tường thượng nhẹ nhàng ngựa lực, trước mắt công phu nàng liền lại dừng ở tường bên kia. trước mắt chớp mắt lại trước mắt, Lý Hiển nói cho chính mình, thật không hoa mắt. Dọc theo đường đi cũng không dám trương dương, tâm cẩn thận đi rồi ba bốn thiên. Sở thức tha đoàn người mới đến hồi Lan Sơn phụ cận. Bọn họ trực tiếp dọc theo ngọa Long Sơn đi tìm tới, chẳng lại ở man nhất định phải đi qua chi lộ phía trước. Không khai hóa trước man thế giới đều là tuyết minh mang, này cũng không ngoại lệ. Kinh chập ngồi sổm tuyết địa thượng, quan sát trên mặt đất dấu vết. Bánh xe trước sau phương đều để lại dấu chân, hẳn là có người đẩy xe cút kít lưu lại. Hỗn độn dấu vết chung còn có mấy hành vó ngựa ấn. Xem dấu vết. Như là mới vừa lưu lại không bao lâu. Dọc theo dấu vết hướng sơn phương hướng xem, kinh Trập nói, một đám người mới vừa trải qua nơi này, thời gian không lâu. Là man lưu lại. Nay không cần hỏi vì cái gì, tới gần biên quan vùng thôn dân sớm liền chạy, có thể ở chỗ này mang theo đồ vật nhân mã tùy ý hoạt động cũng chỉ có man. Vương tiễn một quyền đầu nền ở tuyết, đáng giận, làm cho bọn họ chạy. Đem chim ưng lấy tới sở thức tha tiếp nhận giấy mặc, hốt hốt viết vài nét bút, đem tờ giấy nhét vào chim ưng trên người làm nó mang đi lại đối mọi người nói không cần lo lắng sẽ làm đám kia món lòng nhóm chạy trốn ta đã cấp tướng quân viết thư làm cho bọn họ xuất binh chặn lại một cái đều đừng nghĩ chạy man đã chạy trốn một bộ phận lưu lại còn sẽ nhiều sao đương nhiên không mọi người liền lại hồi nam sơn dưới chân tìm một cái chắn phong địa phương làm doanh địa dựng trại đóng quân tinh trở man nhóm tự đầu la Phạm vi năm dặm trong vòng tìm tòi một lần đều không có phát hiện có ẩn thân man, sở thức tha liền ở năm dặm trong vòng đều thiết thám tạp, bấy rập Đệ nhất sóng quăng vào tới man chỉ có mười mấy người. Đó là ở một cái ánh mặt trời cao chiếu sau giờ ngọ, mười mấy người tự đông hướng tây mà đến, hoặc con tay nải hoặc nâng giường, bọn họ lật qua phía trước kia tòa sơn, ở biên quan tâm một chút là có thể trở lại quê quán, dọc theo đường đi mỏi mệt, càng đi ngược lại càng nhẹ nhàng. nâng đỏ thấm dương gỗ đi tuốt đàng trước hai cái man đồng thời dừng lại bước chân liếc nhau hoảng sợ ở hai bên trong ánh mắt hiện ra a bọn họ chưa kịp chạy liền rơi vào bấy dập trầm trọng dương trước một bước nện ở đáy hố tập ở ngân quang lấp lánh trường thương thượng một người liều mạng bắt lấy loa lồ bên ngoài không biết tên thảo căn bấy dập thổ trên vách hàn khí thấm người hắn tốn thảo căn trong lòng run sợ quay đầu đi xuống nhìn thoáng qua Bấy dập cái đáy rầm rạp đều chôn vô số căn đầu thương triều thượng hồng anh ngân thương, gỗ đỏ dương vàng bạc đồ tế nhuyễn rơi tại đáy hố, một cái khác đồng bạn mặt triều hạ, phía sau lưng thượng lộ ra kia tam chi mang vết máu ngân thương đầu. Đồng bạn đã chết không thể chết lại. Hắn liền dây rủa cũng không dám, gắt gao nhìn trong tay thảo can, bình khí liều mạng kêu, cứu mạng A, có bấy giờ. Hắn lời còn chưa dứt, vẫn luôn vang lông đuôi mũi tên từ đỉnh đầu bay qua. Mấy chục căn mũi tên mang theo cắt qua không khí tiếng vang, chiều còn trên mặt đất sững sờ man vọt tới. Trận này công kích tới có chút trở tay không kịp, man nhóm theo bản năng sôi nổi chiều ven đường tối lui, mới vừa bước ra vài bước, liền a một tiếng, lại có người rơi vào bấy dập. May mắn chạy thoát cung tiễn cùng bấy dập người chạy tiến trong rừng, còn không có đánh một cái đối mặt, đã bị treo ở trên cây đổi chiều kim câu kinh chập, nhất kiếm đâm thủng ngực. Hắn từ trên cây nhảy xuống đồng thời thủ đoạn quay cuồng, còn ở man trong cơ thể trùy thủ đi theo chuyển, chờ hắn rơi xuống đất rút ra trùy thủ thời điểm, một cái cực đại huyết lỗ thủng liền hình thành. Khác hai gã kết bạn chạy trốn man nhìn đến loại tình huống này, do dự một chút, liền vọt lại đây. Cung ẩn thân ở trên cây sở thức thai nhảy xuống, cùng kinh chập đưa lưng về phía bồi đứng, hắc, thương nứt ra sao. Kinh chập phối hợp giật giật bả vai, không có. bọn họ không coi ai ra gì nói khiến cho đối diện hai cái man sửng sốt sửng sốt kinh chập đao đưa tới trước mắt mới có phản ứng đao kiếm chạm vào nhau thanh âm làm kinh chập hưng phấn lên chỉ tiếc người này ở chính mình trong mắt tốc độ quá chậm nơi nơi đều là sơ hở hắn nháy mắt biến mất trước mặt người khác ở xuất hiện khi đã đi vào man sau lưng truy thủ đẩy một đưa gian một cái sinh mệnh kết thúc mà sở thức tha kia một bên lăng cắn răng chống được hiện tại man đại đao hành trong người trước Huy, phách, chém, quét, chỉ chỉ cần mấy chiêu liền đem nàng bức cho liên tục lui về phía sau, trên vai đã ở đổ máu, dương mắt chiều kinh chập xem nháy mắt, bụng thượng đột nhiên một trận đau nhức. Nàng bay khỏi mặt đất, đánh vào trên cây. Man đột nhiên vừa chợt chân, đem dưới chân tuyết động đá đến giơ lên tới, bị sở thức tha mắt, nàng huy khởi cánh tay đi chắn mặt, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Một thanh lóe hàn quang loan đao đã đi vào nàng đỉnh đầu. Phanh. Nghìn cân treo sợi tóc chi khắc, kinh chập vi phi chính mình trùy thủ đánh vào bên kia muốn mệnh loan đào thượng. Loan đào phát ra một tiếng vù vù, bị điện giật lực đạo từ thân kiếm thượng chuyển tới lòng bàn tay, chấn man đôi tay tê dại, trong tay đao nương lực đạo liền bay ra đi, ngay sau đó chân tê dần, cả người chiều tuyết địa thượng pháp. Sở thức tha từ trên mặt đất nhảy đánh lên, nắm chặt trong tay kiếm, sắc mặt dữ tợn đón nhận đi. Phụt! Là máu phun tung tóe thanh âm. Sở thức tha rút ra chính mình chôn ở man trong thân thể kiếm, lau một phen trên mặt phun tung tóe huyết, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía kinh trợp, ngươi lại đã cứu ta một mạng. Bảo hộ ngươi là của ta trước trách nơi. Kinh trợp ném xuống lời nói, liền chiều lâm bên kia chạy như bay mà đi, nơi đó còn có muốn chạy trốn chạy man. Sở thức tha ngược lại nhìn về phía ven đường, nơi đó đã không có một cái đứng man. Nàng mới vừa đi qua đi. tiêm tang ở trên cây bắn cung tiễn binh lính liền nhảy xuống toàn tiêm vương tiễn trên mặt thanh âm thượng đều mang theo hưng phấn chúng ta lần này đại hoạch toàn thắng một cái cũng không có thả chạy phải không sở thức tha lau chính mình trên mặt huyết như thế nào sát đều trộn lẫn hợp lại một cổ mùi máu tươi rứt khoát từ bỏ nói đem đầy hô món lòng toàn bộ kéo tới một cái người sống không lưu lại đem mặt đất rửa sạch sạch sẽ bây giờ một lần nữa vùi lốc là vương tiễn cao giọng ứng một câu Vậy vây tay, làm nghe mệnh lệnh người đi thu thập, quan tâm hỏi một câu, đại tỷ ngài không có việc gì đi. Trên người nàng treo rất nhiều huyết, thật đúng là phân biệt không ra nơi nào có bị thương. Kinh hắn vừa hỏi, sở thức tha mới cảm thấy trên vai kịch liệt đau đớn một chút, không có việc gì, nơi này có ta nhìn, ngươi đi tiếp ứng kinh chậm. Vương tiễn đuổi tới trong rừng cây khi, vừa lúc thấy kinh chậm giết chết cuối cùng một cái man, đao pháp sạch sẽ lưu loát. Trên mặt biểu tình so này mùa đông khắc nghiệt có lãnh. Hán tâm, này trời sinh là cái sát thần. Ai ai ai, đừng nóng vội đi a Vương tiễn đem hắn gọi lại, đi qua đi ở man trên người tìm tìm kiếm kiếm, quả nhiên ở trong ngực tìm được đồ vật. Kinh chập đến gần vừa thấy. Là ngân phiếu. Vương tiễn thực nghĩa khí ở ngân phiếu rút ra hai trường, dư lại đều nhét vào kinh chập trong lòng ngực. Vô vô hắn ngực, lại cười nói, về sau giết người. Ngàn vạn nhớ rõ ở bọn họ trên người phiền một chút, bằng không chúng ta này đó tham gia quân ngũ trông cậy vào về điểm này nhi quân lương, còn không được đói chết nhà. Lại học được nhất chiêu. Kinh chập kéo kéo khoe miệng, cũng không biết cười không cười, dẫn theo đao, hai người liền ra tới. Một đội không hề có vui sướng đội ngũ đi ở tuyết địa thượng, y mắng hoàn cảnh hạ, đột nhiên nhớ tới hai người khác khẩu. Các ngươi người không tới chúng ta một chút việc nhi đều không có. Từ khi các ngươi tới, chúng ta nơi này đã chết bao nhiêu người. Một người chỉ vào một người khác mắng. Bị chỉ vào mũi mắng, cái hơi lùn man một phen chụp bay người nọ tay, ngươi lời này là có ý tứ gì? liền ngươi người đã chết, lão người không chết sao? Lời nói trở về, không tới các ngươi nơi này thời điểm, bọn họ sống hào hảo, vô duyên vô cớ liền như vậy chúng độc đã chết, rốt cuộc là ai hạ độc? Như vậy khắc khẩu không phải lần đầu tiên bùng nổ. Những người khác nhìn cũng không ai khuyên. Hai người xảo xảo cũng không ồn ào, tiêu ngừng đội ngũ, bắt đầu thương lượng đối sách. Luôn cái man, ta dám khẳng định ta người chung không có bất luận cái gì một cái gian tế. Ta cũng có thể khẳng định ta người không thành vấn đề. Kia chúng độc sự tình không phải ra ở nhân thân thượng, chính là ra ở đồ vật trên người. Cao cái nhân thủ hạ nhiều, hắn ở bên trong này đứng núi chịu xào làm chủ. Đi đem sở hữu ăn uống có thể vào miệng toàn bộ lấy lại đây kiểm tra. Ăn uống có thể vào miệng toàn bộ lấy lại đây kiểm tra. Lời này trải qua toái miệng miệng, truyền đạt đến hổ mãn đoàn người trong hai. Lý Hiển dựa vào một thân cây thượng, thật dài thở dài. Đây là mệnh, đoàn người đã đi theo man ngông mặt sau đi rồi ba ngày, trốn trốn tránh tránh lại sợ bị phát hiện, kia đi chính là tương đương vất vả. Hán tiểu quý thân thể đều mau chịu không nổi. Thở dài nói. Xem ra hạ độc sự tình bọn họ đã phát hiện, cũng không biết bọn họ sẽ như thế nào làm, ném lương thực. Bằng không đâu Nam Hà cười nhạo nói, nơi đó mặt toàn có mạn tính độc dược, không ném xuống người chỉ có thể chết càng nhiều, bọn họ luyến tiếc mới hảo đâu. Liền xem đam kia món lòng náo linh không linh quang. Chúng ta người quá ít, vàng không hà tất như vậy lao lực bách hộ trưởng đối viện quân chuyện này canh cánh trong lòng, như cũ bảo trì ít người không dễ tiến công phái bảo thủ. Nếu bằng không chúng ta đang đợi chờ. Chờ viện quân tới lại, như vậy phần thắng đại điểm nhi. Hồ Mãn quay đầu lại nhìn về phía đi theo binh lính. Những người này đều đối bách hộ trưởng Duy Mệnh là từ. Hắn tổng kéo chân sau nói, đi theo người cũng ai thanh tái nói. Như vậy đi xuống bất lợi với tác chiến. Đến tưởng cái biện pháp. Mới vừa há mồm phun ra một chữ, đã bị Lý Hiển ấn xuống. Hồ Mãn nhướng mày hỏi hắn ý gì? xem ta lý hiển tinh dính lên mao chính là hầu tôn nhi minh bạch một chút không thể so nàng thiếu cũng không sợ làm ác người há mồm liền tới các ngươi này giúp túng hóa đều cấp ra nghe ai ở một câu xả nghe đánh dám lời nói liền chạy lấy người có rất nhiều kiến công lập nghiệp muốn làm tâm huyết đàn ông đến người hiện tại ai là túng hóa ai đi theo bách hộ trưởng cốt đi ai ta người ý gì a bách hộ trưởng bị điện dường như nhảy dựng lên Mũi không phải mũi mặt không mặt ở trong lòng đem vị này không thể đắc tội chủ nhân tổ tông 18 đại thao một lần. Nhị. Lý Hiển Thanh Tuấn trên mặt câu ra một mặt cười xấu xa, cả lơ phất phơ dùng đuôi chỉ ghẻ lở ghẻ lở đuôi lông mày nhi, nói, ngươi nên không phải là cái ngốc đi. Ra nói còn chưa đủ minh bạch. Từ xuất phát đến bây giờ, ngươi cùng cái nữ nhân dường như lại nhảy dài dòng, như thế nào, không nghĩ đánh. Sớm a đừng liên lụy những cái đó tưởng hoàn thành tướng quân nhiệm vụ tưởng rơi đầu chảy máu người a bằng không ta một câu đi ra ngoài liên lụy bọn họ đơn giản điểm nhi chính là này tôn muốn cáo trạng Bách hộ trưởng trong lòng cả kinh thân phận thượng cách xa khiến cho hắn thoái nhượng liền tính liền thăng ba cấp quan nhi hắn cũng so ra kém lý hiển cái này sống vô vị đến đại thiếu gia lý gia quyền thế nhưng không thể so sở ra túng đánh một cái tắt cấp cái ngọt táo lý hiển này phương diễn bãi Hồ Mãn Thượng, đã muốn chạy tới này một bước, nếu không thể đồng tâm hiệp lực, thất bại chính là chúng ta kết cục. Loại này ủ rũ nói không dễ nhiều, làm những người khác đều minh bạch chính là. Nàng dưng một chút, tiếp theo, hiện tại sắc trời đã đen, ban đêm không dễ hành quân, man nhóm nhất định sẽ ở phụ cận tìm kiếm nơi đặt chân, ngày mai lại có một ngày lộ trình liền đến Ngoạ Long Sơn. Hôm nay ban đêm chúng ta liền xuất phát, cần thiết đuổi ở bọn họ đằng trước tới Ngoạ Long Sơn. Chiến thuật liền thực hành đoạn đuôi cùng trận đầu, vẫn là câu kia cách ngôn, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, nếu là có thể lại đem bọn họ kéo cái một ngày hai ngày, chờ đến viện quân đã đến, chúng ta đó là thắng lợi. Đến nỗi tự nhận là lĩnh quân nhân vật Bách hộ trưởng có thể làm được hôm nay vị trí này, cũng liền chứng minh hắn không phải cái đầu đất, đều đi tới này một bước, trơ mắt đem Man thả chạy, cuối cùng vẫn tội lên, gánh trách nhiệm vẫn là hắn. Lập tức liền nhận đồng hồ mãn đề nghị Một hàng mấy chục người, lưu lại hai cái tiếp tục truy tung man hướng đi. Hồ mãn lý hiển bọn họ dẫn người đường vòng, suốt đêm đuổi tới ngọa Long Sơn. thừa một đống hỏa, lại buồn diệt, chân cửa ải anh Vũ lung đặt ở mặt trên nướng, thẳng nướng đến kia lung ấm rào rạt nóng hầm hập toái miệng mới bằng lòng vũ cánh ra bên ngoài phi, một đường kêu to này đông chết, phi hướng ngọa Long Sơn thăm dò địa hình. Nó tuy rằng thụ tinh thần lực ảnh hưởng, nhưng loài chim nào thể tích liền như vậy chút đại Nhớ không bao nhiêu đồ vật, luôn là bay đến nửa đường thượng chạy về đi, đơn giản nói cho hồ mãn, nơi nào có thụ, có bao nhiêu cao, nơi nào có hô sâu, địa phương nào có rõ ràng tiêu chí tính đồ vật. Hồ mãn ở trong lòng yên lặng bấm đốt ngón tay nó phi hành thời gian, đơn giản đem phụ cận ngọa long sơn địa hình vẽ ra tới. Lúc này là mùa đông, trên núi trừ bỏ chuỗi lủi thụ cũng không có mặt khác đồ vật, cây cối mang đến lớn nhất tác dụng đó là hiểm hộ. nhưng mà tác chiến muốn lấy ít thắng nhiều dựa vào còn phải là địa hình hố mãn nhìn thô sơ giản lược địa hình trầm tư trong chốc lát nói cung tiên còn có bao nhiêu tự mình đi xem xét lý hiển sắc mặt không hảo nói đánh giá chỉ có không đến 200 trăm căn sơ cùng địch nhân chạm mặt muốn giảm bất tử vong phải dùng cung tiễn áp chế 200 trăm căn nhi nhiều lắm đủ áp chế một vòng đủ đang làm gì trên mặt đất họa giản lược bản đồ Hồ mãn chỉ vào một mảnh sơn thế hơi thấp địa phương, nơi này là một mảnh rừng trúc, hiện tại phái hai tổ, một tổ ba người, tận lực nhiều chém trúc trở về. Trúc mũi tên lực sát thương tuy rằng không bằng thiết mũi tên, nhưng có thể đỉnh nhất thời là nhất thời. Xem cái này địa phương nàng chỉ vào một mảnh lõm vào đi hình chứng, bên cạnh họa cây cối địa phương, rất khó xác định bọn họ ở trên núi sẽ đi nào con đường, hiện tại nhiệm vụ chính là đem người chia làm hai đội. Một đội người dùng cung tiễn áp chế, đem người bước đến bên này, một khác đội người mai phục tại trung đoạn, mang tới vị trí này thời điểm, một bên từ trung gian đem chúng nó cái, đôi chặt đức. Vậy ở một chỗ vài người nhìn dưới mặt đất thượng bản đồ đều đi theo gật đầu. Lý Hiển nói tiếp, nói, man nhóm hiện tại đồ ăn mất đi, ở trong rừng cây bị chúng ta mai phục một chuyến, lại hoảng lại chạy loạn đến biên quan, vô luận là thân thể vẫn là tâm lý đại không bằng trước kia. Hơi chút lộ ra dấu vết liền sẽ bị biên quan người làm thịt, bọn họ suy nghĩ thuận lợi phản hồi hang ổ đi không dễ dàng như vậy. Kế hoạch quy định lên tựa hồ đơn giản, nhưng là thực hành lên khó khăn rất đại. Chém chúc hai cái đội ngũ, sáu người, khiêng hồi mười tới căn căn trúc sau, liền ngồi ở đảng kia gì cũng không làm, vùi đầu tức mũi tên. Những người khác chiếu quy hoạch tốt lộ tuyến hướng bốn phía thăm dò, đem địa hình nhớ kỹ trong lòng, chu vi cũng chôn rất nhiều bấy dập. Tỷ, nhị bảo đứng ở chân núi nhìn quen thuộc bóng dáng, hưng phấn kêu phất tay. Tỷ, ta tới. Hắn cùng cô nương đồ á, còn có một sĩ binh lưu tại trường lâu chấn chờ đợi viện binh đã đến. Hồ mãn phản hồi tới lúc sau mới hơi tin làm cho bọn họ lại đây. Bất luận cái gì chờ đợi đều so tham dự đến trong đó tới làm người lo lắng. Nhị bảo thẳng đến nhìn đến tỷ tỷ mới chân chính buông tâm, bám vào lộ liền đến trên sườn núi tới. Sự tinh còn thuận lợi sao? Có bao nhiêu man, nhưng có người bị thương. Nhị bảo một hơi hỏi rất nhiều, mặt âm trầm thở dài nói, đã có 5-6 thiên qua đi, viện quân vị cái gì còn chưa tới. Hồ man bắt lấy siêu bí dài tay áo, cấp nhị bảo sát trên trán mồ hôi nóng, nói, ta đã làm thoái miệng bay qua ngọa long sơn đi nhìn, viện quân sự tỉnh đợi chút sẽ có kết quả. Đến nỗi man, liền chờ bọn họ tới. Luôn lại như vậy không cho lực nhị bảo bắt lấy tay nàng. Đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, trừ bỏ người lại gầy ở ngoài không có bị thương. Nói, sự tình đuổi luôn là như vậy không vừa khéo, biên quan bên trong thành nếu có thể đại phê lượng phái binh tới tiêu diệt sát, cũng không cần chúng ta tiến đến. Nhưng hiện tại phái tới viện quân nếu không phải cường binh hạn tướng, tới như vậy mấy cái binh lính bình thường cũng không đủ dùng, có điểm năng lực lại đều có việc trong người, từ biên quan thành đến nơi đây cũng có gần 3 ngày lộ trình, ai? Hy vọng bọn họ có thể đuổi kịp đi. Dưới bầu trời này thông minh nhất người phỏng chừng chính là nhà mình đệ đệ. Hồ mãn một chút cũng không cảm thấy nghĩ như vậy có cái gì tự đại. Dẫn đường hắn xem trên mặt đất đồ, nhị bảo ra tới kế hoạch một chút cũng không thể so người khác kém. Ngày kế chiều, một hàng năm mươi nhiều người tới ngọa long sơn dưới chân. Lùng tráng cường ba là trong đó một cái đầu mục, hắn quay đầu lại đi vọng hứng thu không cao mọi người, mặt hắc có thể cùng mực nước cùng so sánh. Đoạn tới lương thực bị có hay không bị hạ độc, chuyện này rất khó dò thí, lương thực mặt ngoài nhìn không ra tới có hay không bị hạ độc, băng thiên tuyết địa cũng không có mặt khác vật còn sống, chẳng lẽ phải dùng người tới thí nghiệm? Ai đi? Này đây mang theo quân nhu không có nem xuống, nhưng cũng không dám lại dùng ăn. 50 nhiều người là hai đám người hội hợp ở bên nhau, đều là vào sinh gia tử, từ quê nhà mang đến huynh đệ, cường ba dám khẳng định. trong đó không có bất luận cái gì một người là phản đồ kia lương thực độc sẽ là ai hạ đâu không hề nghi ngờ bầu trời không có khả năng đi xuống rất độc chỉ có thể là người làm người ngoài làm vậy minh đã có người theo dõi bọn họ bình thường đại chu người không căn bản không dám cùng đại huyền các dũng sĩ đối nghịch bọn họ cũng không có cái kia năng lực vậy chỉ còn đại chu quân đội tuy rằng phái đi người cha được tung tích nhưng là bọn họ tựa hồ thực cẩn thận không có lưu lại có thể chứng minh nhân số dấu vết. Hôm qua bắt được hai cái theo đuôi binh lính, bọn họ phản kháng quá mức kịch liệt, không hỏi ra cái gì, đang chạy trốn trên đường đã bị giết chết. Lúc này đứng ở chân núi, cường ba có mánh liệt dự cảm, người được hơi thở nguy hiểm. Hán chỉ vào trước không có thôn sau không có tiệm, sừng sưng ở cánh đồng bắt ngát rừng tây. Hôm nay buổi tối chúng ta trước tiên ở nơi đó qua đêm, ngày mai sáng sớm xuất phát. thừa dịp ban ngày lật qua này nói trên núi ngươi nên không phải là sợ rồi sao mặt khác một người đầu mục cũng không đem ẩn nút người để vào mắt bởi vì như vậy thời tiết nếu là có rất nhiều người ẩn nút ở phụ cận lưu lại dấu vết là không có cách nào hoàn toàn tiêu hủy có thể làm được điểm này liên minh bọn họ người cũng không nhiều kia còn có cái gì đáng sợ đâu cường ba nhún nhún vai nói ta dám khẳng định đám kia người liền ở phụ cận ta có cái ý kiến hay Xem có thể hay không đem bọn họ dẫn ra tới. Cái gì chú ý? Còn nhớ rõ kia hai cái bị chém chết binh lính sao? Cường Ba Hung Tận cười nói, chúng ta đem kia hai cái binh lính thi thể treo ở trong rừng cây, một đao một đao tước bọn họ, ta cũng không tin dấu ở phụ cận người sẽ thờ ơ. Đầu mục cười ha ha, sử đại lực khí chụp ở hắn trên vai, ngươi chủ ý này hảo, vừa lúc không ăn, đem hai người bọn họ hầm, cũng coi như chết có ý nghĩa. Sớm đã có người tưởng như vậy làm, nghe vậy hưng phấn lên, một đội người hướng rừng cây nhi đổi. Rừng cây nhất bên ngoài hai cây thượng, cường ba chỉ huy này thủ hạ, đem người đổi chiều ở trên cây. Hai cụ cứng đờ thi thể trần như nhộng, cùng màu đen thô ráp vỏ cây hình thành tiên minh đối lập. Bọn họ rủ xuống đầu tóc cũng tùy chủ nhân chết đi mất đi sinh cơ, bị gió thổi phất ở trên thân cây, nhẹ nhàng phiêu động. Chân núi tình huống đã sớm trước tiên truyền tới trên núi. Yên tĩnh không tiếng động trong đội ngũ, đột nhiên buộc phát ra một tiếng khóc đều, đó là ta huynh đệ, ta không thể xem chết bọn họ vô nơi tăng thân, bị người rút gân lột ra. Bánh hộ trưởng nhào qua đi, đem người túng chặt, ngươi bình tĩnh một chút. Đám thiên xúc sinh đã ở cầm đao xẻo người, ngươi kêu chúng ta như thế nào bình tĩnh. Có phải hay không chúng ta đã chết lúc sau, bị người ăn thịt lột ra, bánh hộ trưởng ngươi cũng sợ tay sợ chân làm tôn. Nay chi ở hồ mãn nhãn trung phi thường không hợp cách đội ngũ, lúc này mỗi người trên mặt đều treo khó có thể chịu đựng phẫn nộ. Tựa hồ ra lệnh một tiếng, mỗi người đều có thể đem sinh tử độ chi trí ngoại. Nguyên lai bọn họ không phải không phục tòng mệnh lệnh, tham sống sợ chết. Chỉ là không phục nàng thôi. Nóc tại tại chỗ, ai cũng đừng rời đi chính mình cương vị. Hồ mãn rất ít như vậy đối bọn họ cương nạnh, trong lúc nhất thời đem cái cỏ ẩm ý đám người chấn trụ. Cương vị cái này từ tuy rằng có chút khó đọc, nhưng không ngại ngại mọi người lý giải nó hàng nghĩa. Có cái như thế người tốt tuyển, bánh hộ trưởng tự nhiên đem nổi ném cho nàng, sắc mặt trầm trọng đi tới, nói, cản sát man là việc quan trọng nhất, nhưng kia hai người là chúng ta huynh đệ, cũng không thể như vậy trơ mắt nhìn bọn họ sau khi chết không được siêu sinh. Cổ đại người giảng lưu cái toàn thuê Đối thi thể hay không hoàn chỉnh phương diện này rất là để ý bọn họ cho rằng thiên đao vạn quả qua đi liền linh hồn cũng tùy theo tàn biến, nào còn có cái gì kiếp sau. Rất nhiều trong quân đội binh lính đều cho rằng đầu thai chuyển thế, kiếp sau vẫn là hảo hán. Đây cũng là thượng vị giả đối phía dưới người kích phát một loại anh dũng không sợ thủ đoạn. Hồ Mãn thật sâu nhìn hắn một cái, đối với mọi người nói, bị treo ở trên cây kia hai người là các ngươi huynh đệ, không sai. Các ngươi muốn cứu bọn họ này cũng không sai. Bọn họ dùng sinh mệnh cùng man đấu tranh, mà các ngươi lại bởi vì không thể nhận nhất thời cơn giận, mà chôn vùi càng nhiều người tánh mạng. Nàng dưng một chút, thanh âm cất cao, mang theo lửa giận, mệnh cũng không phải các ngươi chính mình. Các ngươi mệnh thuộc về nhà các ngươi người, thuộc về ngàn ngàn vạn vạn yêu cầu các ngươi bảo hộ đại chu dân. Là lưu lại nơi này sát càng nhiều man báo thù rửa hận, vẫn là hiện tại tiến lên bỏ ngựa đấu xe, chính mình tuyển. Nhất thời cơn giận hướng quan, bình tĩnh lại luôn mãi cân nhắc, cái nào nặng cái nào nhẹ cũng đều sách đến thanh. Ta nguyện ý đi theo cô nương vì huynh đệ nhóm báo thủ rửa hận. Nam Hà ở trong đám người ngưỡng cổ kêu, tùy theo cũng có mấy cái phụ hòa thanh. Lý hiện việc nhân đức không nhường ai đem quyền chủ động bắt được trong tay, hô lớn, hiện tại các tư này trước, trở lại chính mình địa phương tinh trờ man, đưa bọn họ một tá thẫn. Không có thể đưa tới một người. Đợi một đêm cường ba thất vọng hỏng rồi. Xoa xoa lên men phát trướng đôi mắt từ trong lều chui ra tới, chốc mũi chật lạnh, giơ tay tiếp được một mảnh phiêu đãng xuống dưới bông tuyết. Tuyết rơi. Đen đuổi thoá mạ một tiếng, cường ba gào thét lớn giọng nhi đem doanh địa người tất cả đều kêu lên. Cường ba, trên cây treo kia hai người làm sao bây giờ? Có người chỉ vào trên cây máu chảy đồng địa, nửa người trên hoàn hảo, hai cái đùi lại bạch cốt dày đặc thi thể nói. Đầu lươi ở miệng thượng liếm một vòng, cường ba dư vị ngày hôm qua ăn nhân gian mỹ vị, chép chép miệng nói, lộng xuống dưới mang lên, ăn đổ vật bên trong đều có độc, không đem này hai người mang lên, đói chết các ngươi này đàn bẹp nẻ. Người nọ xúc xúc cổ, lắp bắp nói, quái, quái dọn người. Một chân đem người đá phiên trên mặt đất, cường ba một tay chống nạnh, làm ấm đồng. Thí đại điểm nhi gan ngươi cũng có thể sống tới ngày nay. Đi, mặt trên kia tử thi người cóng. Thời khắc mấu chốt làm không hảo còn có thể cho người chăn đau. Người nọ sợ hãi về sợ hãi, nhưng không dám phản kháng cường ba, thẻ ra quần đi. Đội ngũ chuẩn bị xong, lâm xuất phát trước, cường ba trong ánh mắt không kẹp người, đối mặt 50 nhiều người nói chuyện, kia trên núi không chừng mai phục bao nhiêu người, các ngươi nếu là muốn sống liền theo sát đội ngũ, không cần chạy loạn, lên núi lúc sau động tĩnh điểm, tốc độ muốn mau. hôm nay trời tối phía trước cần thiết lật qua đạo khảm này. Lại không được đầy đủ là người của hắn, không phục giả đông đảo. Chúng ta mỗi người đều là trong bộ lạc dũng sĩ, còn sẽ sợ chu người đám kia nhược kê. Chê cười, Lão một bàn tay là có thể đem hắn đùi bẻ gãy. Làm cho bọn họ đến đây đi, Lão đã lâu không có giết người, quá đã quyền. Chúng ta người lại không ít, sợ hắn làm cầu. Giết bọn họ còn có thể xả giận. Gặp phải đám kia chu người với lúc, bọn họ làm ta tay không mà về. Đi trở về như thế nào công đạo? Thất thất bát bắt thanh em rơi xuống sau, cường ba mặt hắc không thể nhìn. Được rồi, được rồi một cái khác thủ lĩnh đứng ra, đỉnh cường ba một chút, quá đã quyền phải, thật đúng là sợ đám kia chu người nột. Đừng nhiều lời, đều theo sát, cấp lao xuất phát, thật gặp được đám kia chu người liền cấp lao hung hăng sát, một cái cũng không thể làm cho bọn họ chạy. Lên núi tuyển lộ khi, cường ba lại cùng thủ lĩnh phát sinh tranh chấp. Lao đi này lại lộ. liền đi này đại lộ thủ lĩnh gần từng chữ một lời nói dưới chân chậm rãi tới gần cường ba mắt hổ giận trừng thịnh khí lăng nhân cường ba bị buộc lui về phía sau nửa bước đưa mắt nhìn bốn phía cũng chỉ phát hiện tuyết địa thượng lưu có nhợt nhạt dấu vết liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới đây là bị người che giấu quá phía trước nhất định có mai phục ngươi vì cái gì thế nào cũng phải mang theo các huynh đệ đi con đường này là muốn hại chết lao không thành a cười lạnh một tiếng Dẫn đầu đem khinh thường ánh mắt thu hồi, nhìn về phía mặt sau người, các huynh đệ, các ngươi nguyện ý cùng lao đi con đường này không? Nguyện ý Cường ba cơ hồ tức giận đến nhảy dựng lên Như vậy nhiều lương thực bị hạ độc dược, liền như vậy tính Dẫn đầu đối cường ba giơ ngón tay giữa lên, chúng ta nhưng không ngươi như vậy túng, không phải thiết có bây dập sao Lao liền phải dẫn người xông vào một lần, giết hắn cái phiến giáp không lưu Sớm tại biết có mai phục khi Dẫn đầu liền như vậy quyết định. Bọn họ phụng mệnh tới nơi này cướp đoạt, trở về lấy đồ vật hành công luận thưởng. Mấy tháng tới nay, ở chỗ này cướp đoạt lương thực cơ hồ đều không thể lại dùng ăn, vàng bạc trâu đáo cũng có điều mất đi, trở về như thế nào công đạo. Làm những người khác chỉ vào mũi mắng vô năng sao. Phi, không bằng sát mấy cái binh lính, đem công để quá. Cường đi như thế nào không hiểu. Nhưng hắn càng quý trọng sinh mệnh. Chính là khuyên không có hiệu quả, đơn độc hành động nguy hiểm chỉ số lại quá lớn, chỉ có thể đi theo bọn họ đi đại lộ. Đường núi gập ghềnh tuyết động bao trùm, này rất nhiều người mang theo quân nhu căn bản liền đi không mau, cường ba dưới chân không vững ổn, lòng bàn chân vừa chợt thân đi xuống héo nửa thành lỗ thai liền nghe vèo một tiếng, trên đỉnh đầu bay qua một trận gió lạnh. Phía sau A một tiếng, đột nhiên vang lên kêu sợ hãi. Cường ba trên trán treo một giọt mồ hôi lạnh. Lấy nửa ngồi xổm tư thế quay đầu chiều sau xem, chính mình thân tín bị cung tiễn băn trúng chán, tuy rằng mang rắn chắc ra mũ, nhưng vẫn là hình thành sỏ xuyên qua thương, nhất chiêu bị mất mạng, hiện tại nằm trên mặt đất, người chung quanh tản ra một mảnh. kia chi mũi tên là hướng về phía chính mình tới. Cái này ý tưởng chợt lóe tiến trong đầu, cường ba ngay tại chỗ lăn một cái nhì, ở đứng lên khi đã rút ra đao. Người chung quanh cùng hắn giống nhau, tiến vào để phòng trạng thái. Bọn họ phản ứng tốc độ thực mau, lương tuệ lương chiều một đống tụ lại. Cường ba sau lương rửa vào nhân tâm thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt chiều khắp nơi tìm kiếm. Hắn đột nhiên đôi mắt trừng lớn, mấy thốc lanh quang ở trong mắt hắn không ngừng phóng đại, hết thể hỗn độn thanh âm đều đột nhiên biến mất, tên dài cắt qua không khí thanh âm càng ngày càng vang, như bữa đòi mạng giống nhau gây xích mích. cường ba mỗi một cây thần kinh. Hắn rôi tay đi bắt người bên cạnh. Chỉ tới kịp lưu lại một tiếng thở dài, tốc độ chậm một bước cường ba ầm ầm ngã trên mặt đất, hán bụng, ngực, trong ánh mắt đều cắt vùi vào một mũi tên. Chính là trên người ăn mặc giáp sát, vì cái gì? Không cam lòng ý tưởng chợt lóe mà qua, hắn thậm chí không kịp phát ra hét thảm một tiếng, đầu một hoai, không có sinh lợi. an mặc giáp sát người đều bị bắn chết, này mang đến không khủng hoảng. Mau lấy tâm chăn chắn lên đầu mục nói âm chưa lạc, bầu trời hạ mưa tên. muốn mệnh thời khắc mỗi người phản ứng đều không chậm một loạt kiên cố tâm chắn thực mau xây lên tới ngẫu nhiên sẽ có một hai chỉ quỷ dị mũi tên sẽ bay qua tâm chắn bắn vào tới mưa tên thế công đừng có ngừng hồ mãn hô to ra lệnh nắm lên một bên kiếm túi ném ở trên người một bàn tay nhanh chóng tún chặt nàng sau vạt áo lạnh leo cánh môi nhi nhanh chóng tới gần ở miệng thượng mổ một chút hồ mãn theo bản năng liếm liếm khoe miệng trừng mắt một đôi mắt nhìn về phía không thích hợp nghi động dục người Lý Hiển bông ra bắt lấy tay nàng, nói, không chuẩn cho ta bị thương, đi thôi. Hô mãn nga một tiếng, xoay người nhảy đến một khác cây thượng, mấy cái nhảy lên liền khoảng cách mấy thước. Lý Hiển ánh mắt theo sắt đuổi theo, chỉ thấy nàng ngồi sổn thụ a gian, triển cánh tay từ phía sau chảo ra một phen mui tên, tùy ý đáp ở cung Tiến thượng, nhẹ nhàng lôi ra mãn cùng, cánh tay lực ngầng, đầu ngón tay bung ra. Hắn ngược lại đem ánh mắt đuổi theo bay nhanh bắn ra đi cung tiễn xem. kia tốc độ mau thế, nhưng liền ánh mắt đều không thể bắt giữ đến. Chỉ thấy man chung phía sau vài người bị bắn dưới chân bay khỏi, đổ một mảnh, hơi một số, vừa lúc năm cái. Hố Mãn liên tục bắn một lần, hai lần, ba lần. Một lần năm cái, dưới tảng cây phương trình trường điều hình dạng sắp hàng man đội ngũ, sinh sôi, bị nàng từ giữa sau khoảng cách đoạn. Hướng. Cách đó không xa trong đống tuyết đột nhiên nhảy ra tới một câu tiếng người. một cái đại hán trong dây lát tử trong đống tuyết nhảy ra là nam hà hắn dẫn theo mấy chục người chiều đám kia kinh hoàng thất thố man mà đi hắn một đao liền chém chúng man cánh tay nhanh chóng đem đao đường ngang tới lại chém ra đi cùng lúc đó bên hông tê dần hoàn toàn đem phía trước người thọc đã chết hắn mới quay đầu cùng phía sau người đánh nhau đao mới vừa chém ra đi thời điểm người nọ liền ngã xuống một chi trúc mũi tên cắm ở hắn trên lưng Nam Hà cảm kích triều thụ phía trên liếc mắt một cái, ngược lại đầu hướng trong chiến đấu. Man lực cánh tay kinh người, hắn mượn một đao, bị chấn đắc thủ cánh tay tê dại. Bên người không ngừng có người nga xuống, hỗn độn thanh âm như cũ không có cách nào lọt vào thai. Nam Hà trơ mắt nhìn người một nhà bị chém chết, hắn không có tới được cứu trợ, liền trên người liền lại chúng một đao. đau đến trình độ nhất định liền sẽ biến thành chết lặng, Nhưng hắn não thực thanh tỉnh. Trước sau không có đã quên hổ mãn đã từng quá, vây quanh này đánh. Này đây mười mấy người đem mấy cái man vây lên, huy đao chém lung tung. Thân ở chỗ cao hổ mãn đem phía dưới tình huống thu hết đáy mắt. Rừng cây chi gian rộng lớn trên đường, bị ngang dọc trên mặt đất bị chết lung tung rối loạn người chia làm hai đoạn. Phía trước tụ tập không sai biệt lắm hơn 30 cái man, bọn họ phần lớn đều tránh ở tấm chắn mặt sau. Mưa tên chỉ có thể ngăn chặn bọn họ không khắp nơi chạy trốn cùng phản công. nhưng nàng tin tưởng chỉ cần cung tiễn dừng lại bọn họ lập tức là có thể nhảy dựng lên phản xác mặt sau bảy tám cái man bị nam hà bọn họ vây quanh đã giết không sai biệt lắm mà phía trước nhất từ thiên mà rơi mưa tên công kích đang ở yếu bớt từ rậm rạp xạ kích dần dần giảm dần một nửa nhi cầm trong tay tâm chắn man đã chầm dai hướng rừng cây lui lại cung tiễn ngăn chặn một khác đội người đi đoạt lấy nàng thanh âm truyền tiến ở đây mỗi người trong hai man nhóm nghe vậy Nắm chặt tâm chắn ngăn cản nắm chặt lui lại đồng thời Nhìn đến trong rừng cây nhảy ra mặt khác một bác người Từ phía sau chặn giết những người đó cùng bọn họ sẽ cùng Đoạt đi rồi di lưu tại chỗ con nu Bọn họ lại dọn lại nâng Đem trên mặt đất đổ vật lấy đi hơn phân nửa Đồng thời công kích không ngừng mưa tên thế nhưng ngừng Bọn họ xuất hiện bỗng nhiên lui lại tốc độ Ngồi xổm trên cây bắn tên người tốn một cây thằng đáng du thủ cùng thụ chi gian Cùng con khỉ đúng vậy trước mắt công phu liền chạy xa lại xem bên kia nhi đoạt đồ vật liền chạy người trực tiếp trượt xuống trên núi cũng là trước mắt công phu liền không có truy thủ lĩnh đem toàn thân sức lực đều phóng thượng này một chữ thượng ngón tay dừng cây phương hướng liều mạng t bọn họ thực mau tới đến trên núi phụ cận đáp mắt nhi liền nhìn thấy nâng bọn họ vàng bạc trâu báu người ở trên nền tuyết buôn đảo chiến núi thật dày tuyết động thượng còn tàn lưu bọn họ trượt xuống dấu vết sườn núi phía dưới trình đầy tuyết động liếc mắt một cái nhìn lại cái gì cũng nhìn không ra tới sở hữu gia sản cơ hồ đều bị cướp sạch lương thực cũng bị hạ độc huynh đệ đã chết mấy chục cái này một chuyến cái gì cũng chưa được đến ngược lại bồi phu nhân còn chết binh thủ linh đứng núi chịu xào nhảy xuống đi nửa ngồi dưới đất chiều chớt xuống càng hoạt càng nhanh tốc độ làm hắn trong lòng hối hận vạn nhất phía dưới có mai phủ nhưng hoặc rốt cuộc sau cái gì cũng không có hắn yên lòng làm mọi người đều xuống dưới Đuổi theo phía trước bóng người chạy, càng chạy càng hoang, địa thế cũng càng ngày càng xuống phía dưới, quay đầu lại đi xem nguyên lai like kia nói sơn núi, thế nhưng đã hiểu rõ trượng cao. Sơn núi phía dưới trình trường điều trạng, tả hữu kéo dài chiều dài nhìn không tới đầu, rất giống một cái hả. Thủ lĩnh lại lần nữa sinh ra dự cảm bất hảo, nhìn phía trước chỉ có mấy trượng xa bóng người, hắn cắn răng hô, truy, bọn họ nâng đồ vật chạy không mau, chúng ta nỗ lực hơn là có thể đuổi theo. Sự thật cũng xác thật như thế, trước sau đuổi theo khoảng cách càng kéo càng gần. Đột nhiên phía trước kia mười mấy người ảnh chạy vội chạy vội, đột nhiên không chạy, đứng ở tại chỗ quay đầu lại xem bọn họ, có người quỷ dị cười, ném dương ném. Thủ linh thậm chí có thể nghe thấy trọng vật nện ở trên mặt đất thanh âm. Còn có xôn xao bạc tiếng vang. Này không phải ảo giác. Nam Hà đứng ở huyền nhai biên nghe càng thêm rõ ràng, dương nện ở huyền nhai cái đấy vốn lượn thượng hồi âm. Phiêu phiêu đáng đáng chuyển ra rất xa. Lưu luyến nhìn thoáng qua nhai hạ rơi dụng vàng bạc trâu áo, Nam Hà dọn khởi một dương lại hung hăng lên xuống, những người khác cũng cùng hắn giống nhau. Trong lòng lại toan sảng, lại liên tiếp, nhân cơ hội bắt được một phen nhét vào trong lòng ngực. Tập xong rồi, liền phân tán chạy. Thủ Linh biết chính mình hoàn hoàn toàn toàn bị lửa, nhưng người đều phân tán chạy, không có truy tất yếu. Chưa từ bỏ ý định đi vào huyền ngai biên, thăm dò vừa thấy. tức khắc tâm sinh kinh hỉ kia huyền ngai cũng không cao đứng ở bên cạnh còn có thể nhìn đến phía dưới kim phản xạ ánh vàng rực rỡ quang châu đáo nhan sắc dưới ánh mặt trời phía dưới càng thêm loáng mắt còn có kia tình mị tơ lụa khinh phiêu phiêu giá trị xa xỉ ngân phiếu toàn thân xanh biếc không một ti tạp sắc ngọc bội vùi vào tuyết trung cơ hồ cùng màu trắng tuyết hôn vì một vỏ bạc đủ loại vàng bạc châu đáo đều sinh ra vô song tay nhi câu dẫn thủ lĩnh đi xuống mất chúng nó Quê nhà dê bỏ toàn bộ đông chết, trong tay tích tụ cũng đều thay đổi lương thực, nếu không phải thật sự quá không đi xuống ai sẽ kêu gọi khả hãn mệnh lệnh, mạo hiểm chém đầu nguy hiểm tiềm tàng tiến đại chu biến cảnh. Vì chính là đoạt lấy tài phú. Cái gì lương thực, cái gì gia quan tiến tước, đều không có trong tay nắm có tiền tài tới quan trọng. Tìm thẳng đi xuống nhặt. Vách núi cũng không cao, nhìn ra chỉ có 6-7 trượng, một trượng 3 mét, chỉ cần có cũng đủ lớn lên thẳng. Liền có thể đem đồ vật nhặt về tới Mơ hồ hư vô hứa hẹn Xa không bằng trước mắt vàng bạc châu đáo tới quan trọng Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng Dư lại man phiên biến toàn thân Tìm ra mấy cây dây thừng Lương quần gì đó tất cả đều cống hiến ra tới Đua khâu thấu Miễn cưỡng đủ dùng Nhưng mà không biết khi nào tuyết càng rơi xuống càng lớn Đi xuống nhặt đồ vật người nhặt nửa ngày Cũng chỉ mới lộng đi lên một rương Thủ lĩnh xuất ruột Phóng nhãn chiều khắp nơi xem Kết luận như vậy thời tiết, như vậy đoạn đường, sẽ không lại có người công kích, hắn làm càng nhiều người đi xuống tìm. Nhưng mà khâu ra tới thẳng thừa nhận năng lực có thể nghĩ, từ trên xuống dưới qua lại chuyển như vậy vài cái, từ trung gian liền như vậy chặt đứt. Dưới vực sâu mặt còn có mười mấy người đâu. Ông trời không chiều lòng người, tuyết càng rơi xuống càng lớn không, thiên cũng đã đen. Tổng cộng nhặt đi lên nhiều ít đồ vật. Thủ lĩnh thanh âm lại thấp lại trầm. Nhìn phía huyền nhai bóng dáng như là một tòa pho tượng. Tâm Phúc tâm cẩn thận, có bảy tám dương, đại đa số đều là vàng bạc trâu áo, lá trà tơ lụa đồ sứ linh tinh còn đều ở dưới. Đủ rồi. Cái gì? Tâm Phúc hoài nghi chính mình lỗ thai nghe lầm, cái gì đủ rồi? Thủ lĩnh bỗng nhiên xoay người lại, ta chỉ cần này đó là đủ rồi. Ngài. Ngài ý tứ là. Minh Bạch Liên Hảo, ngươi đi an bài đi. Này muốn mệnh chuyện này muốn hắn đi an bài. Tâm Phúc lần đầu hoài nghi chính mình năng lực. Nhưng mà trải qua một phen du hơn 20 cá nhân vẫn là đồng ý cũng chia làm hai đường. Bởi vì phía dưới người cho dù có thẳng cũng thượng không tới. quá cao, lúc trước đi xuống thuần túy là nao nóng lên. Phía dưới người liền vũ khí đều không có, huống chi là ăn, bọn họ tự nhiên không đồng ý, tách ra chính là chết. Nhưng là cách xa nhau mấy chục mét. Bọn họ không đồng ý lại có ích lợi gì đâu. Man nhóm sờ soạng chia làm hai lộ, trên vách núi mặt sờ đến phụ cận trên núi đi đường, dưới vực sâu mặt rửa vào cảm giác đi. Nam Hà bọn họ cơ hồ là mềm chân trở về, mặc cho ai nâng như vậy nhiều đồ vật, mông mặt sau có truy binh vội vàng, đều phải chết mệnh chạy, mới vừa thoát ly man tầm mắt pha vi, bọn họ vài người liền mệt nằm liệt. Nhưng không thể không, trong lòng thực sản, mấy chục cái man bị chơi xoay quanh. đại hoạch toàn thắng có thể nào không cao hứng. Ta Nam Hà này bối nhất bội phục chính là hồ cô nương. Nam Hà đối hồ mãn lấy ra ngón tay cái, không chút nào bủn xỉn khích lệ, trí dung song toàn gì đó cũng chưa biện pháp hình dung hồ cô nương năng lực, chỉ một phát năm mũi tên, thế gian này đều ít có, càng đừng kia có thể bắn thấu giáp sắt kính đạo, cô nương thật là thần nhân vậy. Đều là hư hồ mãn sang sảng cười, đảo ra một chén nước gấm đưa tới hắn trong tay, vất vả ngươi, Nếu không phải ngươi mang theo vài vị huynh đệ đem man dẫn dắt rời đi, hôm nay không thể như vậy thuận lợi. Tuy rằng là mấy chục tuổi đại lao gia nhi, nhưng là có thể bị hồ mãn khích lệ một câu, Nam Hà tức khắc liền trở nên có chút ngượng ngùng đôi tay tiếp nhận nước ấm, một ngụm liền buồn. Nam Hà huynh đệ chính là, nếu không phải có cô nương kia một tay hảo thiên pháp, ta không chừng đã bị man chém chết. Một trung niên nhân ôn quyền, trịnh trọng đối hồ mãn cúc một cung. Những người khác cũng đều bị nàng tiễn pháp sở chấn động. Một mũi tên năm phát, không một thất bại, nàng một người giết chết man so mười mấy người đều nhiều, có thể nào không lệnh người kính nghệ. Ngồi vây quanh ở đống lửa bên người, ngươi một lời ta một ngữ, cơ hồ đem hồ mãn khen thành một đóa hoa nhi. Một con lạnh lẽo, khớp xương rõ ràng tay quát một chút nàng mặt, lý hiển cùng nàng kề thai nói nhỏ, đều ở khen ngươi đâu ta cái thế anh hùng. Ngươi lợi hại như vậy, có dám hay không thích ta a? hắn nhắc tới khởi cái này hố mãn liền cảm thấy cổ họng phát khô có gì là nàng không dám đâu đừng cùng ta nháo hổ mãn đem trên vai đầu đẩy ra dương mắt liền nhìn đến nhị bảo hai người thân mật dạng là bị nhà mình đệ đệ nhìn hố mãn ở trong lòng hô to xong rồi xong rồi nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch này như thế nào con mẹ nó như vậy tặc trước công chúng lôi lôi kéo kéo này còn như thế nào đến thanh nhị bảo cười cười cái gì cũng không Cánh tay đau không? Lý Hiển một chút cũng không cố kỵ những người khác ánh mắt, đem nàng kéo cung cánh tay xả đến trong lòng lực, còn không co xuống tay chạm vào đâu, liền nghe nàng tê một tiếng hút không khí. hắn tức khắc có chút không dám xuống tay, trong miệng trách cứ này, tốc độ của ngươi vốn dĩ liền rất nhanh, còn dùng như vậy đại sức lực, cánh tay cái này đều phải phế đi. Ngươi là chính ngươi sao? Ngươi thuộc về người nhà, quan tâm ngươi, yêu quý ngươi người. Lý Hiển đệ thấp thanh âm. Đôi mắt bị ánh lửa chiếu đến sáng ngời, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi liền tính không đau lòng ta, ngươi cũng đau lòng đau lòng nhị bảo, đau lòng ra ra nãi mãi Đừng tổng đem thân thể của mình không để trong lòng, được chưa? Ở lý hiển thẳng lăng lăng dưới ánh mắt, hồ mãn có lệ gật gật đầu. kia một tay cung tiện bắn ra đi hiệu quả xác thật làm người chấn động, nhưng trợt gian dùng ra như vậy đại bạo phát lực, cánh tay căn bản là chịu không nổi. Kéo cung bắn tên hai tay nhức mỏi nhức mỏi. Đây là thực rõ ràng cơ bắp kéo thương, nếu là có thể bị nước cấm ngâm một chút có lẽ còn có thể tốt một chút, nhưng hoang thiên đất hoang còn phải lên đường, tốt như vậy đãi nộ cũng cũng chỉ có thể ngâm lại. Nàng như vậy có lệ thái độ, lý hiển căn bản là không hài lòng, người câm lạp. Ngươi liền gật gật đầu tính sao lại thế này? Ngươi có thể hay không tôn trọng ta điểm? chờ đi trở về ta lại tính sổ với ngươi. Ngươi còn tưởng cáo trạng sao? Hồ Mãn xem như phục hắn cái này phiền nhân kính nhi, có nói cái gì chúng ta về sau lại, lúc này có thể làm ta cùng người khác câu nói không? Lý Hiển biểu tình cổ quái, trong lòng yên lặng phun tào nói, rốt cuộc ai là đàn ông? Gia hỏa này liền tính không hiểu phong tình, cũng đừng tổng như vậy làm giận được không? Chính mình sớm hay muộn đến cho nàng sạc tử. Hồ Mãn xoay đầu tới, đem đang ngồi đều đánh giá một lần, thanh âm to lớn vang dội nói. Dư lại man lúc này đang ở dọc theo đường sông đi, bọn họ nếu không nghĩ ở núi sâu lạc đường nói nhất định sẽ không thay đổi tuyến đường, hiện tại vấn đề chính là chúng ta đuổi theo đi, vẫn là mặc kệ bọn họ cùng viện quân đi chạm chán. Căn cứ toé miệng tình báo, có một đội nhân mã đang theo bên này tới gần, căn cứ quần áo nhan sắc phân biệt, xác định là viện quân. Lấy bọn họ hành quân tốc độ nhất muộn ngày mai giữa trưa cũng nên tới rồi. Nhưng mà sở dĩ đem lạc chạy man dẫn tới đường sông con đường kia, là viện quân cũng sẽ trải qua, đây là vì vạn vô nhất thất, mà lựa chọn hai lộ giáp công. Ngay vậy, Lý Hiển nháy mắt liền đem hồ mãn cô ý điểm ra tới hai vấn đề nghị đến thông thấu. Đuổi theo man, chẳng những có thể giết bọn họ, bọn họ sở mang theo vàng bạc châu đáo cũng sẽ rơi xuống chính mình trong tay. Tham gia quân ngũ không điểm nước luộc tiền tài sử dụng, ai còn nguyện ý ở trên chiến trường rơi đầu chảy máu. Từ ra biên quan thành đến bây giờ cuối cùng hơn 3 tháng, trong lúc mang đến binh lính thương thương chết chết. Bọn lính trở về lúc sau luận công hành thưởng, liền nhảy một bậc hoặc hai cấp, cũng chỉ bất quá là từ một cái bình thường binh lính biến thành 10 người trưởng, bách hộ trưởng, quân lương cũng bất quá chỉ nhiều như vậy vài đồng tiền bạc, xa không bằng ở trên chiến trường nhiều vất điểm chiến lợi phẩm. Này đó không cần nộp lên, toàn bằng cá nhân bản lĩnh. bằng không như thế nào sẽ có như vậy nhiều người muốn công thành bá mà đâu nhưng mà không đuổi theo đi những cái đó vàng bạc châu báu tự nhiên là dừng ở viện quân trong tay liền tính ai gặp thì có phần đại gia chia đều kia đến thiếu phân nhiều ít viện quân nhân số cũng không ít nhân gia có nguyện ý hay không phân còn không nhất định đâu ở đây đều là kinh nghiệm lão đạo binh lính gặp được như vậy vấn đề mỗi người nghĩ đến thông thấu sôi nổi mở miệng làm đuổi theo đi Bách hộ trưởng phân tích đạo lý rõ ràng, man không ăn không uống, lại nâng đồ vật đi rồi như vậy đường xa, mệt cũng có thể mệt chết hắn. Chúng ta những người này đuổi theo đi, không cần tốn nhiều sức đều có thể đem bọn họ bắt lấy. Một cái khắc binh lính bi phân nói, mới vừa một chạm mặt thời điểm, ta nhìn đến có man đem chúng ta chết đi huynh đệ bối ở trên lưng, thi thể bị đạp hư đến không thành dạng. Hắn hốc mắt nhịn không được nóng lên, chảy xuống một chuối nước mắt, không vì cái gì khác. Ta tưởng cấp chết đi huynh đệ báo thủ. Không giết bọn họ ta này bối trong lòng khó an, cũng không mặt mũi trở về thấy bọn họ thân nhân. Binh lính nghẹn ngào làn điệu lây bệnh ở đây người, bọn họ đều là thiết cốt tranh tranh nam nhân, dễ dàng không rơi nước mắt, nhưng vẫn hận biểu tình sáng tỏ hết thảy. Có người đứng lên, cần thiết đuổi theo đi giết chết bọn họ. Mọi người đều ở phụ họa hào Hồ Man đánh nhịp nói, chúng ta đuổi theo đi, cấp chết đi huynh đệ báo thủ. Mọi người đều được động lên, thu thập bọc hành lý, lại ăn nê liền phải xuất phát. Hồ Mãn nhân cơ hội đem Lý Hiển kéo đến một bên, nghiêm mặt nói, chúng ta lần này cần thiết mau chóng đuổi kịp man, ngươi không thể lại đi theo, lưu lại, thay ta bảo hộ nhị bảo bọn họ. Không được Lý Hiển cự tuyệt, bị Hồ Mãn đánh gãy. Nàng nói, ngươi nghe ta, chạy trốn chỉ là một bộ phận, nghĩ ra quan man không biết có bao nhiêu. Nhị bảo vô luận là đi theo ta còn là lưu lại đều có nguy hiểm. Ngươi nếu không thay ta bảo hộ hắn, ta còn có thể tin tưởng ai. Nàng đem nam Hà cùng mấy con lang đều lưu lại, chính là vì bảo hộ nhị bảo. Hiện tại còn dùng cái gì Mỹ rằng kỳ danh bảo hộ đệ đệ lấy cớ đem hắn cũng lưu lại. Lý Hiền biết là nàng không muốn làm chính mình mạo hiểm, nhưng hắn là cái nam nhân. So cái này mạnh miệng nha đầu còn muốn lớn hơn 3 tuổi, luôn là bị nàng che chở tính sao lại thế này. trừ bỏ chính mình so nàng lớn lên soái ở các mặt đều không bằng nàng từng tưởng một lòng phân hai nửa một nửa nhi kiến công lập nghiệp một nửa nhi phân với ngươi nắm tay bờ bạc nhưng tưởng tượng là tốt đẹp kiến công lập nghiệp cùng nhi nữ tình trường chạm vào nhau thời điểm nàng liền đem chính mình một chân đá văng ra hắn trầm mặc không lời nói hồ mãn liền tưởng có phải hay không thương đến hắn về điểm này đáng thương lòng tự trọng không được tự nhiên khụ một tiếng nàng tiếp theo khuyên nếu có thể nói Ta tình nguyện đem hai người các ngươi đều mang theo trên người. Sâu kín, Lý Hiển đánh gãy nàng, ta mới là cái đàn ông, lời này cũng nên từ ta tới. Ha ha ha hồ mãn banh không được cười, ngươi nếu không phải cái đàn ông, muốn cho ngươi chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Hắn thế nhưng không lời gì để nói. Lý Hiển xùy xuống tay, lại trầm mặc. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Lý Hiển tâm, ngươi biết cái rắm Hô mãn cũng không biết nói hắn trong lòng suy nghĩ gì, tiếp theo, ta càng hy vọng ngươi có thể lưu lại nơi này, đem nhị bảo chiếu cố hảo, cũng chiếu cố hảo chính ngươi. Ta đi rồi lúc sau các ngươi liền lưu lại nơi này, tốt nhất nơi nào cũng không cần đi, phát hiện man cũng đừng đuổi theo đuổi, hết thể lấy an toàn là chủ. Lương thực tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng không cần quá mức tiết kiệm, đừng chờ chúng ta đã trở lại, các ngươi đói đến giống cái quỷ. Dừng một chút. Hồ mãn đem sở hữu sự tình đều ở trong đầu qua một lần, nghĩ đến xa ở trăm dặm ở ngoài thân nhân, mất mắt nói, mấy ngày nay phòng trường sẽ có chim ưng bay qua tới, người thay ta viết phong báo bình an tin, liền hết thể đều thực hảo, không dùng được bao lâu là có thể trở về. Ai? Lý Hiển kéo qua tay nàng, nắm chặt ở lòng bàn tay nhi, ấm áp tay cầm cảm lạnh chảo Nhẹ nhàng nuốt ve này nàng lòng bàn tay vết chai mỏng, nói, thật hy vọng ngươi hích kỷ một chút, Trong lòng trong mắt nghĩ nhiều tưởng chính mình, mà không phải lo lắng, cái này không yên tâm cái kia. Kia còn có cái gì ý tứ. Tuy rằng lưu luyến hắn lòng bàn tay độ ấm, nhưng vẫn là rút ra, bắt tay giấu ở tay háo, nàng nhìn về phía phương xa nói, nhân sinh trên đời, tổng phải có điểm ràng buộc, có điểm theo đuổi. Nếu bằng không cũng sẽ không có hôm nay hồ mãn. ngươi yên tâm đi, ta theo đuổi cùng ràng buộc trước nay không thay đổi quá lý hiển miệng thượng chiếm câu tiện nghi. Lại trở nên nghiêm trang nói, ta sẽ đem nhị bảo chiếu cố hảo, ngươi đi đi. Hơn 30 người đội ngũ trừ bỏ tử thương, còn có lưu thủ, thế nhưng chỉ còn lại có không đến 20 người. Ngươi tuy thiếu, nhưng sĩ khí ngẩng cao, bọn họ hai người một loạt cầm đuốc, ở đêm tối trong rừng cây hình thành một con rồng dài, dần dần biến mất ở tầm nhìn. Lý Hiển truy ở phía sau vẫn luôn đưa đến đường sông Biên, nhìn bọn họ biến mất ở trong đêm tối. Đi thôi nhị bảo vô vô bờ vai của hắn, cầm nước đi ở phía trước, thường thường quay đầu lại chiều sau xem cái kia trầm mặc ít lời ngoại tộc cô nương đổi kịp không có. Lý Hiển cùng hắn sóng vai mà đi, cũng theo hắn động tác siêu sau xem, nàng là ngoại tộc cô nương, lưu lạc đến nơi đây nhất định là đã trải qua một phen thường nhân khó có thể tưởng tượng trải qua. Nhị bảo nói, đúng vậy, nàng lẻ loi một mình quay đáng thương. Lý Hiển muốn biểu đạt căn bản là không phải cái này. Nhướng mày tiếp theo, nghe cái này cô nương là nam hà từ man trong tay cứu ra, đáng tiếc, như vậy diễm lệ cô nương. Một ma lại nhắc tới đồ á, nhị bảo hầu nghi nhìn về phía hắn, tâm, gia hỏa này tưởng cái gì đâu. Hắn hơi mang châm trọng thử nói, còn có lý công không có gặp qua mỹ nữ. Đây là đem lời nói liêu dạng thẳng chân. Lý Hiển cảm thấy chính mình oan uổng, đây chính là tương lai cứu, hắn chạy nhanh giải thích, ta không có ý khác. chỉ là cảm thấy vị cô nương này không rất thích hợp lưu tại. Các ngươi bên người, chúng ta, nhị bảo sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu lại đi khoảng cách vài bước theo ở phía sau người, thực hoài nghi tối lửa tắt đèn nàng nhìn không thấy nhìn thấy, dưới chân liền có chút do dự. Lý hiển đều tại hoài nghi hắn nghe không nghe hiểu khi. Nhị bảo mới nói, tuy rằng không biết rõ lắm thân thế nàng, nhưng lưu lạc đến nơi đây, chắc là không nhà để về. Đô Á là đại viên nữ, Sắc thật không rất thích hợp lưu tại tỉ tỉ bên người, chờ trở về lúc sau tìm một chỗ đem nàng an trí chính là. Vậy giao cho ta đi Lý Hiển chủ động đem chuyện này tiếp nhận tới, hắn vài lần đều phát hiện nhị bảo cùng đồ á đi thập phần gần, thiên trường địa cửu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra điểm nhi cái gì không nên có tình tố. Đồ á trải qua sớm tại trong đội ngũ truyền mưa mưa gió gió, cũng liền nhị bảo không biết. Tuy rằng, này tương lai cứu số tuổi còn. Nhưng là Lý Hiển không thể không nhọc lòng, ai làm chính hắn chính là như vậy lại đây đâu. Không cần nhị bảo không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, còn giải thích một câu, liền ít như vậy sự, ta chính mình là được. Người trẻ tuổi ra mặt nhi mỏng, nhiều không chừng còn dẫn phát hắn lòng hiếu kỳ. Lý Hiển không tốt ở cái gì. Mà theo ở phía sau đồ á, liền tính lại lạc hậu vài bước cũng có thể đem bọn họ nói nghe được rõ ràng. Năng ngừng đầu. Nhìn phía phía trước vị kia nho nhã tuấn tiếu quý công phía sau lưng. Nàng không biết chính mình làm sai chỗ nào, mấy ngày này đều ở tận khả năng trợ giúp những cái đó thương hoạn, vì bọn họ băng bó thượng dừa quý cơm, cũng tâm cẩn thận cùng bất luận kẻ nào vẫn duy trì khoảng cách, không dám cùng bọn họ nhiều một câu, chẳng lẽ như vậy cũng không thể dung hạ nàng sao? Đúng vậy, rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở trong đội ngũ duy nhị cô nương trên người, phỏng đoán nghị luận này. thành bọn họ tâm linh thượng điều hòa phẩm. Hoặc là đơn thuần nói dỡn lại hoặc là ác ý phỏng đoán, mỗi một chữ đều có thể đem đồ á đinh đến khe đất đi. Nếu có thể nói, nàng tình nguyện trốn đến rất xa, này bối cũng không cần gặp người. Nhưng những cái đó bị thương người ở đổ máu, ở hô đau, làm duy nhất trói buộc, nàng không đi hỗ trợ lại như thế nào trước mặt người khác dừng chân. Đồ á không muốn liên lụy cái kia thu lưu chính mình người. cũng không muốn nàng thừa nhận người khác khác thường ánh mắt. Trở lại đặt chân mà sau, lâm thời dựng liều trại đã hoàn thành, đồ á một cái thiếu nữ yếu đuối liều trại ở nhất trong một góc, tả hữu là sơn, phía trước là binh lính. Gặp được nguy hiểm nói, ở vào một cái như vậy an toàn góc nhất có thể bảo mệnh. Đồ á trong lòng kia cổ hờn dỗi một chút liền tan, túi đầu nhanh chóng xuyên qua ở trong đó, chui vào thuộc về nàng liều trại, ôm đầu gối ngồi dưới đất, nhìn hư vô phát ngốc. nàng suy nghĩ về sau lộ chủ đều không sợ chính mình cái này ngoại tộc nữ cho nàng trêu chọc tới mầm hai họa nàng tự sa ngã tính cái gì đều là gương mặt này cho họa đồ á bỏ dậy ở trong bao quần áo tìm tìm kiếm kiếm lấy ra một phen đoàn truy thủ truy thủ chỉ có một trường trường hồ mãn thích lấy cây đao này giúp bị thương người vết cắt khẩu thượng thì thối sau lại cái này nhiệm vụ giao cho đồ á truy thủ cũng đưa cho nàng đồ nhã đem nắm chặt nắm tay cắn ở trong miệng tay phải nắm trùy thủ đem lưới dao đứng đầu để ở cái chán ngực hắn kịch liệt phập phồng gầm nhẹ một tiếng cánh tay phải bỗng nhiên hoạt động trùy thủ nhanh chóng ở nàng trên trán lưu lại một đạo một lóng tay lớn lên vết máu kia một cái miệng vết thương dài đến mày đẹp đỏ tươi máu từ hốc mắt hoặc đến trên má lưu lại một cái thật dài vằn vẹo vết máu đồ á trên cổ gân xanh toàn bộ nổi lên môi răng gian có mùi máu tươi quấn quanh nàng lại lần nữa nhắc tới truy thủ run rẩy lưỡi dao sắc bén ném kiên định bất di ở vết máu chung lại lưu lại một cái dấu vết cắt qua một bên mặt đồ á đau đến ngã trên mặt đất quay cuồng đương dương quang xuyên thấu qua lều trải chiếu vào trên mặt xúc cuốn trên mặt đất người phun ra một hơi dãy rủa bỏ dậy nàng mặt một bên xưng đôi mắt đều phải không mở ra được bên kia lây dính vết máu lại khác diễm lệ nàng chẳng những mặt đau toàn bộ đầu đều làm ngông vén lên trướng thăm giỏ bị mắt sắc người nhìn đến phát ra một tiếng quỷ tê vốn định nhìn xem chính mình cái quỷ gì bộ dáng đồ á trong lòng đột nhiên vui sướng chào phúng cười ra tiếng bàn tay đại điểm nhi doanh địa liền mười mấy người tin tức không cần truyền liền tản ra lý hiển biết đến thời điểm đang ở cùng nam hà huyên thuyên đồ á tự hủy dung mạo hắn trong lòng nhảy một chút đầu tiên nghĩ đến chính là đêm qua chính mình nói hắn xác thật có muốn cho đồ á nghe được ý tứ Nhưng không nghĩ tới cái kia trầm mặc ít lời cô nương thế nhưng có như vậy quyết đoán. Này cũng quá độc ác. Mãn đã biết có thể hay không trách ta. Lý Hiển cào cào ra mặt, ngồi ở kia phát khởi ngốc tới. Vì cái gì? Nam Hà từ trên mặt đất nhảy dựng lên, có chút hô to kêu, hảo mô làm tốt lắm làm gì đem chính mình mặt cấp cắt. Có phải hay không cái nào miệng tiện nhục nhã nàng? Lý Hiển sắc mặt khó coi liếc mắt nhìn hắn, thâm giác này tôn sẽ không lời nói. mặt là người ta, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ta có thể không khẩn trương sao? Nam Hà tại chỗ giẫm vài bước, lại ngồi xuống. chuyện của nàng chính là từ ta trong miệng truyền ra đi, làm thành như vậy, ta một cái đại lao ra nhi trong lòng như thế nào không có trở ngại. còn có mãn, nàng nếu là đã biết ta sao công đạo a? không có việc gì lý hiển làm bộ làm tịch nói, không chừng như vậy đối nàng càng tốt. ngươi đừng khẩn trương, mãn nơi đó có ta đâu. Nam Hà không chút nghi ngờ lựa gió phất cờ, ta đây trước tiên cảm ơn ngươi làm. Không được, ta còn là đến đi xem. Cùng nhau đi. Chờ hai người bọn họ đến thời điểm, liền nhìn đến một cái trên mặt triền mãn màu trắng băng gạc người, trên mặt nàng trên trán băng gạc vượng nhiễm ra một tảng lớn vết máu, che đậy ở đáng sợ miệng vết thương, một đôi thâm thúy đôi mắt như cũ xuất sắc. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Nhị bảo kiện nhăn giữa mày có thể kẹp chết rồi bỏ, nghĩ đến đêm qua nói. Thật sâu nhìn Lý Hiển liếc mắt một cái. Lý Hiển nhướng mày chừng trở về, cũng ngược lại nhìn trầm trầm đồ á. Nhị bảo hầm hực thu hồi tầm mắt. Hắn trở về lúc sau đem hai người nói chuyện với nhau cẩn thận suy nghĩ một chút, mới hiểu được Lý Hiển lời nói có ẩn ý nhị bảo để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình đối đồ á chỉ là tò mò, rốt cuộc một chi đội ngũ trừ bỏ tỷ tỷ chính là nàng, còn trương như vậy xinh đẹp. Mấy ngày tiếp xúc nàng đều trầm mặc ít lời. Nhưng một đôi mỹ lệ trong ánh mắt tràn ngập bi thương mê ly, cùng thân là man lại đối man tràn ngập cứu hận, nàng nhất định là đã trải qua rất nhiều cực khổ, đối như vậy một vị cô nương, ai có thể bất động lòng chắc cần đâu. Nhị bảo đối ngày hôm qua nói canh cánh trong lòng, lại lần nữa khai lập lại nói, đồ á, nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta không thích gương mặt này, đồ á lẳng lặng nhìn về phía hắn, nhìn về phía lý hiển, cuối cùng túi đầu. Đem mặt cắt lúc sau ta cảm thấy ta nhẹ nhàng nhiều. Gương mặt này tổng cho ta mang đến không tốt sự tình, hiện tại không có, ta tưởng ta về sau sẽ gặp may mắn cũng không chừng. Đô Á tự hủy dung mạo chuyện này tựa như biển rộng đầu nhập một cái thạch, nổi lên một chút gọn sóng, lại khôi phục bình tĩnh, bởi vì mọi người còn có rất nhiều chuyện này. Nhưng nhị bảo trong lòng tạp một hơi, đối chuyện này trước sau vô pháp tiêu tan. thường thụ gió lạnh bay nửa canh giờ lâu anh vũ khoải cái cong nhi trở về phi nhưng hổ mãn công đạo tìm được man tung tích nói lại thực phiền nhân ở trong đầu vang tới vang đi khi thoái miệng mắng to chết mãn đông chết buồn đại gia kia chỗ nào đều không có lại tức chết buồn đại gia ai ai thiện anh vũ ngươi lại bay trở về đem chính mình lại mắng một pháo nó ở trên trời đánh vòng nhi phi vô bảng lại tiếp theo tìm nha thoái miệng không quay đầu chú cánh, cùng ngông, đảo sau này lui, hút một chút dâu ở trạc cây thượng, tả trốn hữu trốn, tàng hảo tự mình méo thân, sau đó sợ hãi rụt rẻ chuyển này hai trong mắt xem. Thoái thoái thi thầm, hoàng thiên không phụ có tâm điều A. Chỉ thấy nó nghiêng phía trước có một mảnh đôi nửa thức cao tuyết đôi, mấy cái đen tuyển phát đỉnh lậu ra tới, không cẩn thận thật liền rơi rớt. Thoái miệng do dự một chút, lần trước bị trảo tình cảnh rõ ràng trước mắt, có chút không dám tiến lên xác nhận. Nhưng hổ mãn kia trương khủng bố mặt lại chưa từ bỏ ý định xông vào nó đáng thương trong ốc. Đời ít ít mẹ nó toái miệng cùng một đám thô các lao ra học hư, gì đều xe mắng, mắng chửi người tương đương với nổi giận. Đầu đại trong mắt hiện lên một tia kiên định, chật lóe chật lóe, chật lóe chật lóe, mắt nhìn những cái đó đen tuyển dơ hề hề đầu, một dầm chân, bay. Nó tuy béo, bay lên tới một chút cũng không mang theo xuyễn, thực mau tìm được hổ mãn, đem nhìn đến nói cho nàng. Người xác định sao? Hồ mãn nửa tin nửa ngờ hỏi. Gia hỏa này thường xuyên sẽ sai ý, lá gắt lại, lao đem sự tình làm tạm. Đuổi tới nơi này, không thể xác định man vị trí liền kinh động bọn họ nói, rất có thể liền đem người tới gần núi lớn đi, kia tìm lên liền lao lực nhi. Anh vũ ngao một tiếng, tặc bao, nhìn giống cái ngũ thải ban làn cầu. Nó lại tiêm lại lời kêu lên, lao xác định, khẳng định, đặc biệt đặc biệt khẳng định. Hồ mãn xoa xoa bị tàn phá lỗ thai, ý bảo đại gia cùng này thoái miệng đi. Nhưng mà hiện thực liền thích cùng ngu xuẩn loài chim nói giỡn, tuyết đôi thượng kia mấy đống đen tuyển ngoạn ý nhi chính là không biết tên cỏ dại, ly xem, đặc biệt giống người đầu. Cái này đến phiên hồ mãn tạc bao, chống lạnh chỉ vào chạy trốn anh vũ mắng, có loại ngươi đừng chạy, nói dối con tình, đói ngươi ba ngày. Chạy trốn thoái miệng ô lý quang quắc không tiếng người, một đầu đâm trở về. muốn cùng hồ mãn cá chết phá. Cuối cùng vẫn là chịu thương chịu khó tiếp theo tìm. Nó bên này mới vừa đi, một đám người vừa mệt vừa đói man liền bản thân đụng phải tới. Bọn họ sợ có truy binh đi rồi nửa đêm thay đổi tuyến đường hướng trên núi đi, sai lầm liền ở chỗ không nhận lộ, đi vào ngõ cụt, mới vừa phản hồi tới, ánh mắt có thể đạt được địa phương liền đụng phải một đám người, thế lực không được dưới tình huống, phản ứng đầu tiên chính là trốn, bọn họ thấp người quỳ dạp trên mặt đất. Trên thực tế khoảng cách rất xa, nhưng nhân kinh ngạc mà kinh hô ra tiếng động tĩnh vẫn là không có thể tránh được hồ mãn biến thái cảm quan. Bách hộ trưởng phát hiện nàng biểu tình có gì, nhanh ngậy hỏi, làm sao vậy? Đừng loạn xem, làm các huynh đệ làm bộ cái gì cũng không phát hiện hồ mãn hai cái đen như mực mắt đồng loạt chiều bên trái xem. Trước mắt trước mắt ở trước mắt, bách hộ trưởng ngây ngốc hỏi, cô nương ngươi làm sao vậy? Hồ mãn đệ thấp thanh âm đem lời nói giải thích bạch. Man liền giấu ở bên trái trên núi, ta vừa rồi thấy được. Cái gì? Bách hộ trưởng lập tức liền đi rút đao, bị một con trắng non tay hấn xuống. Chỉ số thông minh trở về bách hộ trưởng lập tức ngầm hiểu, hiện tại đuổi theo đi rất có thể đi man sợ tới mức khắp nơi trốn nhảy, không bằng đem người dẫn ra tới bớt việc nhi. Hán cụ cụ phóng đại giọng, được, đừng tìm, liếc mắt một cái vọng qua đi nào có cái gì man, triệt. Có người chưa từ bỏ ý định hỏi. Không ở phụ cận tìm xem sao, nơi này là cái tránh gió hảo địa phương. Tìm cái giám bách hộ trưởng thưởng hắn một chân, ức chế trụ tưởng loạn xem đôi mắt, thét to người này đi rồi. Đường sông thực khoan nhưng quanh co khúc co hiểu, đi rồi một dặm mà, khoải cái cong nhi đã không thấy tâm hơi bong dáng. Đem chính mình chôn ở tuyết trong ổ nhìn lén man một cái so một cái co kiên nhẫn, lại đợi một hồi lâu mới bỏ dậy đi thông chi mặt sau người hội hợp. chống vải trượng từ trên sườn núi chạy xuống tới man thủ lĩnh đang ở cho nhau mãn thương kinh đã đứng vị trí thượng là nhịn không được ha ha ha gác ý cười mạng gia đại kia một đám ngu xuẩn chu người dưới mí mắt đều có thể nhìn không tới thủ lĩnh hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ đi rồi một đêm lộ lại đói lại mệt huống hổ còn đi vào ngõ cụt có thể nghĩ sĩ khí có bao nhiêu đề mê một chúng hơn 20 người đều giống xương đánh quá ra thưa thất tụ ở bên nhau nhấc không nổi kính nhi dường như chờ thủ lĩnh lời nói còn có thể làm sao bây giờ thủ lĩnh rít gào nói chỉ có thể chiếu đường sông đi rồi trên núi quá nguy hiểm trước chờ cá biệt canh giờ làm kêu một đám ngu xuẩn tôn đi xa điểm nhi Thằng đến thiên đều mau đen man còn không có động tĩnh bách hộ trưởng bắt đầu hoài nghi hồ mãn phán đoán thật sự nhìn đến người sao bọn họ như thế nào hiện tại còn không có động tĩnh hồ mãn nhắm mắt dưỡng thần Căn bản không điều hắn. Nếu là đổi thành nàng chính mình, ở không xác định dưới tình huống cũng sẽ không tùy tiện đi tới. Sinh tử bồi hồi gian càng muốn cẩn thận. Thiên lập tức liền phải đen bách hộ trưởng một mình nhắc mãi, hát rôi tay không thấy năm ngón tay như thế nào đánh sao. Tới. Cái gì? Bách hộ trưởng cho rằng chính mình lỗ thai mắt lôi. Đây là một hồi không có bất luận cái gì chỉ hoang chém giết, đương hổ mãn bọn họ từ hai bên bờ sông trên sườn núi cầm cung tiện nhắm chuẩn mang khi. Bọn họ này đàn hình như chó nhà có tang người đã bại. Cung tiễn bắn ra đi thanh âm ở trong đêm tối đặc biệt vang. Vèo, vèo, vèo. Không có quy luật có thể tìm ra, mưa tên từ bốn phương tám hướng bay vụt xuống dưới. Tùy theo mà vang lên tiếng kêu thảm thiết, ké ngã thanh, cũng quýt tiếng bước chân ở bốn lượn đường sông bị phóng đại, lộn xộn mà lại rõ ràng có thể nghe. Đệ nhất thanh kêu thảm thiết vang lên khi thủ lĩnh liền ném quả trượng tùy thân sao khởi một cái dương gỗ dẫm lên đường sông biên phía sau lưng dán sơn thể chậm rãi đi phía trước cỏ hắn tuổi hồ là bởi vì quá mức sợ hãi khẩn trương mà đã quên thông chi những người khác như hắn giống nhau đào tẩu lo chính mình chạy trốn đi cũng chung quanh không có một chút ngọn đèn dầu dù sao cũng nhìn không thấy hồ mãn dứt khoát nhắm mắt lại một chân nửa quỳ trên mặt đất đem phía sau lưng đĩnh đến thẳng tắp. tùy theo đem thể số lượng không nhiều lắm tinh thần lực hội tụ đến cung tiễn thượng Là lướt lô thai vừa động, một mũi tên tùy theo mà ra. Nhất định muốn cùng với một tiếng ngã xuống đất. Tùy thân sở dục loạn xạ, thẳng đến kêu thảm thiết cùng hoảng loạn thanh tiêu thanh tìm tích mới thôi. Đốt lửa. Bánh hộ trưởng ra lệnh một tiếng, hai bên bờ sông buốc lên khởi màu da cam ấm quang. Đó là trước đó chuẩn bị tốt đống lửa, nhanh chóng bậc lửa mấy chi cây đuốc, đem chung quanh tình huống mơ mơ hồ hồ có thể xem cái minh bạch. Một đám người lông tóc vô thương từ trên sườn núi hoặc tiến chỉ có tuyết động đường sông, phía dưới tình huống có chút thảm thiết, tứ tung ngang dọc ngã xuống đất man bị bắn thành con nhím, dầm rạp nhìn có chút doa người. Mà tuyết địa thượng rơi dụng chính là càng nhiều thất bại mũi tên, chân dấm đi vào, nhất dấm một toa máu loãng. Thô sơ giản lược một số, chỉ có mười mấy người. Ai? Bách hộ trưởng thở dài, nhưng nghe không ra một chút mất hứng nói, đều do hôm nay quá hắc. bằng không những cái đó cẩu nhóm một cái cũng chạy không thoát lời nói hắn liền từ trên mặt đất nhặt lên một con đại dương gỗ trừ bỏ dương thể tích bên trong phần phật phần phật vang này lay động ra tới động tĩnh so bất luận cái gì nhạc cụ đều dễ nghe làm man chạy trốn một nửa nhi buồn bực một tiêu mà tán đại gia mở ra thi thể cầm đuốc tìm đồ vật lúc này lại rụt rè chính là ngốc xoa hô mãn mũi chân một trọn một cái tay nải bay lộn tin tức đến nàng trong tay phân lượng không nặng lấy tay một sở có lẽ vụn vặt thoái cảm giác nàng cũng không có nhìn kỹ lại từ trên mặt đất nhặt một cái ném ở trên lưng tính toán trở về lúc sau phân nam hà một cái tiếp diết hơn phân nửa man lại nhặt này rất nhiều đồ vật mọi người vui thích cảm xúc đạt tới một cái cao điểm có người nhịn không được giơ lên trong tay kim thỏi ngao ngao kêu lên bị bên người huynh đệ đoạt cũng không thèm để ý tỉ mỉ quét tức một lần chiến trường đem giá trị điểm tiền có thể lấy đi tất cả đều mang lên, rồi sau đó lại theo đường sông đuổi theo đi, có thể hay không ở gặp được chạy trốn man không hề thập phần quan trọng, này đi chủ yếu là cùng viện quân hội hợp. Hiện tại lương thực, áo đông, vũ khí, đều khan hiếm, liền chờ viện quân tiếp viện. Nhưng mà thừa dịp bóng đêm chạy trốn thủ lĩnh, đang chạy trốn trung tiền tài cũng toàn bộ mất đi, chỉ 3 năm cá nhân đuổi kịp hắn bước chân, bọn họ không dám ở theo đường sông đi, trực tiếp lên núi. Hồ mãn đoàn người tương đối may mắn, không đi bao xa liền gặp viện quân. Một hàng mấy trăm người, mang theo lương thảo cùng ngựa, quả nhiên rất chậm. Đoàn người ngày kế buổi sáng đã đi xuống ngọa Long Sơn, không có chút nào ngừng lại, viện quân phân ra 3 phần 1 lưu lại, giữ lại hướng sở thước tha bên kia đi. Suy xét luôn mãi, hồ mãn không có đi theo đi. Ngược lại là Nam Hà, cấp cùng đáp thượng binh doanh người, lì lợm la liếm đi theo đi rồi. sở đại tỷ bọn họ nơi vị trí khoảng cách trường lâu trấn cũng không xa chỉ trên đường tuyết động qua sâu phóng nhãn nhìn lại cánh đồng hoang vu tựa hồ không có giới hạn nam hà chính đại tứ tuyên dương bao vây tiếu trừ man trải qua trên eo bị đao chém miệng vết thương vẫn là mới mẻ ta đó là một đao một cái trở tay liền lại là một đao sinh tử gian kia sức lực đại doa người nương lạc bị thương cũng không biết đau thẳng đến dưới lòng bàn chân nằm một mảnh ta mới phản ứng lại đây giết như vậy nhiều man có người không mua trướng ha ha cười người lão có thần công thể rắn a còn một tay một cái mang giấy nam hà cũng không thèm để ý ha ha cười này sờ sờ cái ó, nhấp nháy người nói vẫn là ùn ùn không dứt cùng sở thuyết tha hội hợp đã là hai ngày sau hoan nên bọn họ chính là chôn ở trên nền tuyết cá đâu mấy cái đầu tàu gương mẫu người dâm đến mấy rập bị một đâu trụ treo ở giữa không trung đội ngũ lập tức liền rối loạn Dựng đứng trường mâu như hổ rình mồi chiều chu vi quan sát liền thấy vài người từ chạc cây thượng nhảy xuống Trong đó một cái một đầu hắt tóc dài Mặt mày có chút quen thuộc Nam Hà hiếp mắt nhi, liễu lưới Không thể tin được ngắn ngủn 10 ngày qua không thấy Sở thức tha biến thành này phúc quỷ hình dáng Đầu một cái chính là gầy Gầy một phen xương cốt Lại chính là tựa hồ trưởng cao giống nhau Trên quần áo dính huyết Tóc bị một cây mảnh vải cột lấy Đôi đoan tựa hồ là bị thiêu chất vật thực. Còn có kinh chậm, cũng không thể so nàng hảo đến chỗ nào đi, bọn họ đã trải qua cái gì, dư lại người đâu. Đại tỷ. Một cái kêu cao minh người so nam hà càng kích động, bị treo ở trên cây kinh hô. Hô sở thức tha dơ tay lau một phen mặt, từ đấy lòng trường ra một hơi, nàng một lần cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, cho nên mới tùy ý một đám người đi đến bây dập phàm vi. Nàng ngừng kích động mang đến run rẩy, ngưỡng mặt nhìn về phía cao minh. nói nguyên lai thật là các ngươi mang dược sao cao minh dãy rủa một chút sở thức tha mới nhớ tới làm người đem bọn họ buông xuống rơi xuống đất sau cao minh đối với nàng đơn đầu gối chấm đất hắn phía sau động tắc nhất trí quỳ xuống một mảnh cao minh ôm quyền thỉnh tội bọn thuộc hạ đến trưởng thỉnh lại tỷ trách phạt đúng vậy bọn họ lại không tới chính mình liền chịu đựng không nổi đi sở thức tha nhắm mắt lại tái nhợt sắc mặt gần như trong suốt Kinh chập vô vô nàng bà vai, lại lần nữa hỏi, mang dược sao? Vương tiễn bị thực trọng thương, ở không cần dược chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Đã từng tuy rằng không quá an nhàn hắn, đến lúc này, ai còn sẽ để ý những cái đó không đáng giá nhắc tới sự. Có cao minh làm người đi lấy dược, kinh chập tiếp liền triều lâm đi. Ngắn ngủn 10 ngày qua thời gian, bọn họ ngăn trở tam sóng man, đệ nhất lần thứ hai đều dùng sức địa thế đem người treo cổ hầu như không còn. Nhưng đệ tam sóng theo sát đệ nhị sóng, bọn họ còn không có hoãn quá mức nhi người liền tới rồi, hậu quả tự nhiên là tử thương thảm trọng, man cũng không có thể toàn bộ ngăn lại. Kinh chập là có man lại tới nữa sao? Dựa vào trên cây binh lính chống thân cây đứng lên, trên người vết máu còn không có làm, lại mang theo ta, anh em còn có thể sát. Kinh chập tay đáp ở binh lính cánh tay thượng, đem người đỡ ngồi xuống, nói: "Viện quân tới." "Cái gì? Tới?" Binh lính lại tăng cường đứng lên, chiều ngoài rừng nhìn xung quanh. Mặt khác mặt xám như cho tàn người cũng cùng hắn giống nhau, có chút thậm chí khóc lên, mắng vì cái gì hiện tại mới đến, người đều chết sạch mới đến. Hảo kinh chập thanh âm không cao không thấp ngăn lại trụ mọi người hoán trách, mọi người bực mình nhắm lại miệng. Hắn biên xem mấy cái trọng thương hoạn, biên nói, tới còn tính kịp thời, dưới chân núi đám kia man không phải mới vừa tụ tập ở bên nhau sao, có thể từ viện quân đi đánh. Chân núi những người đó đã xông qua tới một lần, nhưng bị kinh chập dẫn người dùng bấy dập cùng cung tiện đánh đuổi, không có thể qua đi. Mấy ngày công phu liền khoảng cách hơn 30 người, nếu là viện quân không tới, bọn họ rốt cuộc ngăn cản không được. Có binh lính đối với kinh chập hát hắc cười rộ lên nói, 10 cái tinh binh cũng định không thượng một cái kinh chập. Ngươi này quá lợi hại, tốc độ mau, kính đạo đại, còn bắn ra một tay hảo cung. Đúng vậy, đúng vậy, một thân võ nghệ hâm ngộ người chết. Ta nếu là có ngươi một nửa nhi năng lực, cũng không cần nằm ở chỗ này. Này đó khích lệ, kính nể nói như mây bay, nhập không được kinh chập nhĩ, hắn cấp thương hoạn kiểm tra sau liền lửa ra mấy thứ ngoại thương dược phân cho bọn họ. Hướng lâm tận cùng bên trong bước nhanh đi đến. Bên ngoài thế nào? Vương Tiến ánh mắt nhìn về phía kinh chập trong tay tay mải, lơ mơ tầm mắt trong dây lát lập lòe ra quan mang, nháy mắt liền đoán được, là viện quân tới. Là kinh chập gật đầu. Xoay người lại xem vương tiễn phía sau lưng, bàn tay khoan thương từ bả vai đến sau eo, là từ đau nghiêng chém ra tới, thiếu y y thiếu dược, đã nhiễm trùng. Vương tiễn đau nhè răng trợn mắt đảo hút không khí, trong miệng nhớ mãi không quên này, viện quân tới bao nhiêu người. Người đến là ai? Không biết kinh chập trả lời sạch sẽ lưu loát, lấy ra kim sang dược cho hắn vải lên, ghét bỏ dường như dùng sạch sẽ băng gạc đắp lên. Vương tiễn ra một đầu hãn, vì rời đi lực chú ý. Không ngừng nói, liền ngươi như vậy không dành cách đối nhân xử thế, tưởng ở quân doanh hôn xuất đầu, khó. Lúc này ngươi hẳn là cùng dẫn đầu công đạo nơi này chuyện này, an bài doanh địa, đừng làm cho người đảo khách thành chủ lâu. Hắn này đó kinh chập sắc thật không nghĩ tới, sửng sốt một chút lại tiếp tục bận việc. Ta đến đây đi chu tu sắc mặt trắng bệnh đi tới, tiếp được kinh chập trong tay sống, hắn cũng bị thương, trên đuổi bị đâm một chút. Kinh chập không cùng hắn khách khí. nhưng mà tựa như vương tiễn như vậy viện quân thực mo ở chỗ này dựng trại đóng quân cũng có người đem tình huống hội báo đi lên ngay kế kinh trập muốn đi theo xuống núi lại bị sở thước thang ngăn cản kinh trập không cưỡng cầu hắn là tưởng tránh ra một mảnh thiên địa không giả nhưng hiện tại không phải tranh thời điểm cao minh mang theo tu chỉnh một đêm người không tổn thất cái gì liền đem nhận thấy được bọn họ hành tung muốn chạy trốn man bao vây tiêu trừ nửa tháng sau xuất quan man cơ hồ tiêu tung không để lại dấu vết nhân mã khởi hành tiến hành thảm thức tìm tòi hô mãn đoàn người cũng chạy tới cùng chi hội hợp bọn họ càng đi quan nội đi dần dần bắt đầu gặp gỡ dân chạy nạn đường về trải qua đại nạn mọi người đều là nghìn bài một điệu quần áo tả tơi bệnh trạng gầy yếu dân chạy nạn trong đội ngũ cơ hồ không thấy người già cùng quá hải bọn họ nhìn đến quan binh phản ứng đầu tiên chính là chạy Tỷ nhị bảo túm chặt mãn tay Thanh âm mang theo một tia run rẩy, Hắn còn chưa gần hương liền đã tình kiếp, nhìn đến này đó trôi dạt khắp nơi dân chạy nạn nháy mắt liên tưởng đến nhà mình thân nhân, bọn họ hiện tại thế nào. Cùng hắn đồng cảm hồ mãn phản cầm hắn tay, nói, không có việc gì, chúng ta liền phải về nhà. Nhìn tứ tán mà chạy dân chạy nạn, sở thức tha xoay người xuống ngựa, ở trên nền tuyết sừng sững hồi lâu. Nàng trong lòng buồn khổ này đó dân chạy nạn vô pháp thể hội, Thân là đại tướng quân phụ thân, hán khổ trung. Biên quan, phụ thành, thậm chí phạm vi trăm dặm chấn thôn trang đều là bách việt nhất giàu có địa phương. Biên quan không yên ổn khi có dung chuyển, nhưng trăm năm tới đều cùng quan ngoại có mẫu dịch lui tới. Triều đình hàng năm đều sẽ hạ ý chỉ ngợi khen biên quan chúng thần. Đại thai đột kích thời điểm, làm quan ai nguyện ý đem loại tình huống này hướng lên trên báo. Áp một áp, kéo một kéo, không chừng sự tình liền đi qua. Nhưng ai ngờ ngày xưa biên quan quang huy sử triều đình hạ một đạo như vậy một đạo ý chỉ, không được lưu dân năm hạ. Mà một hạn chính là mười mấy nguyện, năm trước tháng 11 lại thai tuyết liên tục, suốt hai năm thời gian rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Lại có bao nhiêu người căm hận chấn áp dân chạy nạn sở đại tướng quân. Bọn họ liền không nghĩ, tới rồi tình trạng này biên quan thành đã vô pháp thừa nhận cứu tế lương áp lực, vì cái gì còn muốn chấn áp. Đều là bị bất đắc dĩ thôi. Đều cùng đi nàng lặng im ở đây giả, cùng sở thức tha giống nhau tức giận bất bình giả có chi, bi ai giả có chi, nhưng đủ loại cảm xúc cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Thiên hai tổng hội quá khứ, không phải sao. Một đội nhân mã kế tiếp nhiệm vụ chính là xem xét phụ cận thôn trang, đem phạm vi chăm dặm tình huống thăm dò rõ ràng. Trong lúc có bắt được một hai chi chưa kiểm xuất quan ma nội ngũ. Hơn một tháng sau cốc vũ thời tiết, đoàn người rốt cuộc bước lên quen thuộc thổ địa. Bọn họ rốt cuộc về tới biên quan thành. Nguy nga cửa thành liền ở cách đó không xa, mà ở lúc này lẫn nhau hồ mãn đưa ra chia tay. Nàng nói, lúc trước tùy ngươi đi biên quan treo cổ man hứa hẹn đã hoàn thành, ta nên công thành danh lui. Làm sao vậy, vì cái gì phải đi? Sở thức tha phản ứng đầu tiên chính là chính mình chính mình vãng tích làm không đủ chu đáo sự tình, chính là đắc tội nàng. Bằng không tại đây hành công luận thưởng thời điểm nàng phải đi. Lớn nhất công thần đều đi rồi, làm thủ hạ người nghĩ như thế nào nàng sợ thức tha. Khu khu khu một trận kịch liệt ho khan, hồ mãn cụ mặt đỏ cổ thô. Nàng xua xua tay, ý bảo chính mình đến nghỉ một lát. Ở bên người nàng ngồi trên lưng ngựa lý hiển vội vàng như người, vỗ nhẹ mãn phía sau lưng, đem lời nói thế nàng, ngươi nhìn nàng bệnh thành hình dáng này còn như thế nào hướng biên quan đi. Không phải còn có nhị bảo cùng kinh chập sao. Có chuyện gì công đạo bọn họ là được, ta cũng không đi theo trộn lẫn hợp náo nhiệt, cùng nàng mãn cùng nhau đi. Không cần hồ mãn nghiêng đầu, khinh phiêu phiêu hành hắn liếc mắt một cái, đường hoàng khởi lý do tới, ngươi nhận được đại tướng quân chiếu cố, lần này trở về như thế nào cũng phải đi trí tạ. Lại lấy người khác nghe không thấy thanh âm nói, hiểu chút nhi chuyện này đi. Bọn họ không coi ai ra gì châu đầu ghé thai, thật là thân mật, cái này làm cho kinh chập cảm thấy trong lòng ăn một buồn côn. Tỷ tỷ đột nhiên liền bị bệnh, cũng không muốn lại phản hồi biên quan thành, nàng không muốn ở trộn lẫn hợp ý nguyện thực rõ ràng, tiền đề là này đó đều không có cùng hắn quá. Kinh chập cảm thấy chính mình giống cái người ngoài giống nhau. Hắn lại xem lý hiển bóng dáng liền dị thường lánh lệ, rất muốn đem hắn từ trên ngựa tốn xuống dưới, ném tới ven đường vũng bùn đi. Sở thức tha làm sao không rõ hồ mãn ý tứ, nàng cưới ngựa thoát ly đội ngũ, quay đầu đối hồ mãn oai ngoai đầu ý bảo nàng đuổi kịp. Lại đối mọi người nói, các ngươi đi trước. Vó ngựa dâng qua đường biên từ tuyết thủy hóa ra tới bùng lầy, đi đến một mảnh hơi mỏng tuyết động thổ địa thượng. Hiện tại thời tiết chuyển ấm, tuyết động đều ở hòa tan, trên mặt đất lầy lội một mảnh, hai người cũng đều không xuống ngựa, nhìn nơi xa liên miên không dứt núi lớn lời nói. Sở thức tha khỏe miệng lại cười nói, ngươi là của ta đại công thần, ngươi đều không cùng ta trở về, người khác nghĩ như thế nào ta nha. Để ý đến bọn họ làm chi hồ mãn áp ngăn không được ho khan vài tiếng, khôi phục bình thường sau nói, ta nếu là cái nam nhân nói, kiến công lập nghiệp bảo vệ quốc gia loại sự tình này, nơi nào cũng ít không được ta. Nghe vậy, sở thức tha nghĩ thầm, giới tính, thế tục, này đó ở trong mắt nàng không bằng một cái vang thí tới chấn động, chỉ không ở này thôi. Nàng yên lặng không lời nói, chỉ nghe hồ mãn lại đường hoàng nói, chúng ta trong thôn mấy trăm khẩu người còn đều chờ ta trở về. Dẫn bọn hắn làm giàu, làm ruộng dưỡng dưỡng hoa nhi Thế gian này không còn có so này càng tiêu giao chuyện này Khởi kêu một toa người miền núi Sở thức tha xoay đầu xem nàng Nói tiếp hỏi, còn tính toán mang theo bọn họ Hồi ngươi cái kia phá khe suối kia như thế nào có thể là phá khe suối đâu Liếc nàng liếc mắt một cái Hồ mãn chớp vài cái đôi mắt Núi lớn giao thông không tiện Nếu muốn lưu lại nói còn phải phiền bánh ngươi Không cầu hồi báo sự tình nàng chưa bao giờ làm, nhưng là đi, lời nói đến rụt rẻ. Tưởng thình ngươi hỗ trợ lưu ý một chút, xem cái nào thôn trang địa thế bình thản dân cư lại thiếu, có thể làm chúng ta thôn người giàn xếp. Lần này đại nạn qua đi, thôn trang dân cư chẳng giảm, quan phủ phương diện cũng sẽ lưu lại rất nhiều chạy nạn tới dân chạy nạn khôi phục tài nông. Nàng yêu cầu này không quá phận, không cần giống sở thước tha mở miệng cũng là có thể làm đến. Nhưng là muốn một cái tốt đoạn đường không dễ dàng như vậy. Phải biết rằng hiện tại thời đại này hết thể đều trông cậy vào cày ruộng, tốt thổ địa có thể mang đến tốt được mùa. Nguyên lai like tại đây chờ ta đâu? Sở thức tha cười. Thiếu một cái thiên đại tình nghĩa, cùng trái lại trợ giúp nàng còn này phần nhưng đại nhưng tình phân, sở thức tha càng thích người sau. Nàng nói, ngươi yên tâm đi, chờ ta tin tức. Hồ man thuận thế nói lời cảm tạ sắp chia tay trước nói. Ta bệnh thành như vậy, không thể đi theo các ngươi quay trở lại. Còn thỉnh ngươi mang ta hướng tướng quân thỉnh tội. Nàng cung mọi người phụng mệnh ra ngoài, lại không quay về phụng mệnh. Đây là trái với quân kỷ hành vi, hồ mãn không phải đứng đắn quân binh, không quay lại trở về là không hài lòng đại tướng quân. Vẫn là làm lơ sở đại tướng quân ý tứ. Cho nên giả mô giả dạng giải thích cần thiết đến làm sở thức tha đưa tới, nhiều ít là cái lấy cớ không phải.